1086 chương 1076, Dương Vĩ nghe dắc dắc hữu chút mơ hồ, hắn không phải không tin Triệu gia Tam Túc Bá Triệu Ninh Khang là làm sự kiện kia người, mà là không quá tin tưởng Triệu Đỉnh Thế mà thật sự nguyện ý đem người của Triệu gia khai ra, Dương Vĩ không có tỏ thái độ, mở mịt nhìn xem Triệu Đỉnh, Triệu gia Tam Túc Bá Dương Vĩ nhớ kỹ, không phải liền là cái kia tại cổ y thuật trên đại hội làm khó dễ mình Triệu Lao đầu từ sao? Nhìn tướng mạo liền biết không phải là cái gì người dễ đối phó, chẳng qua là lúc đó đen như mực dưới tình huống, hắn không nhìn ra Triệu Ninh Khang tâm cũng đen như vậy, vì lợi ích, thế mà đi làm cái giăm chó vi rút hại tiểu Hải tử. Triệu Đình không biết Dương Vĩ phải không vì mà thay đổi, vẫn là không động tại cuối cùng, trong lòng hắn, Dương vị nhất trắng ra đều là một cái đoán không ra nhân, cho nên cứ việc Dương vị ánh mắt có chút mờ mịt, hắn lại cho là Dương vị đang làm cái gì thần cơ diệu toán, đang tính toán cái gì, cái này khiến Triệu Đình có chút khó chịu. Như thế nào? Đây đối với ngươi tới nói, không phải tin tức tốt sao? Dương vị nháy nháy mắt, con mắt từ từ híp thành cái lỗ phía sau đột nhiên mở ra, dùng tay gối đầu hài hức vấn đạo, là nguyên nhân gì để cho ngươi nguyện ý bán đứng tam thúc của mình ba đâu? Ngươi sáu? Dương vị một câu nói nhường Triệu Đình nổi giận, quét qua một chút đứng lên. Thích làm sao muốn làm sao nghĩ, ta còn tưởng rằng ngươi mặc dù không thể, dù thế nào cũng là một cái so sánh có trách nhiệm xã hội làm người, đã ngươi không muốn quản chuyện này, coi như ta chưa từng tới. Dương Vĩ tại Triệu Đình liền muốn xông ra thời điểm, giữ chặt Liêu Triệu Đình, thu hồi nụ cười trên mặt, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng ngay từ đầu Dương Vĩ nằm nghĩ tới chuyện này cùng Triệu gia có liên quan, chính là không có nghĩ đến Triệu Đình sẽ tra được rõ ràng như vậy, còn tưởng rằng nhường Triệu Đình tham dự trong đó chỉ là cho đến một cái dung cây dọa khỉ hiệu quả, không nghĩ, một con này tự đánh xuống, thế mà đánh trúng Liêu Triệu Ninh Khang con này đại lão hổ. Dương Vĩ lựa chọn tin tưởng Bởi vì Triệu Ninh Khang tồn tại dù nói thế nào cũng là Triệu gia một cái cánh tay, Triệu Đình không cần thiết cắt một tay xuống nhượng Dương Vĩ mất lựa, đây coi như là thu mạch ngoài ý liệu, Dương Vĩ từ Triệu Đình trong miệng biết được chân tướng sự tình, nguyên lai là Triệu Ninh Khang cùng cái kia hãng đồ chơi xưởng trưởng làm ra hoạt động, nguyên nhân đương nhiên chỉ có một, vì lợi ích, Triệu Ninh Khang là muốn cho mình có thể từ trong mò được chỗ tốt, đây coi như là chính nhân quân tử mặt ngoài ở dưới một khóa bậnwidetilde lòng đang tắc quái. Đến nỗi Triệu Đình nhắc tới người xưởng trưởng kia chính miệng nói ra sự thật chứng cứ, Triệu Đình đằng sau không nhắc lại, Dương Vĩ thuận tiện hỏi rồi một lần, Triệu Đình chỉ nói là không cũng ma bay, những thứ khác không chịu nói. Dương Vĩ biết chính giữa này nhất định còn có cái gì ẩn tình, nhưng bây giờ không phải truy cứu ẩn tình thời điểm. Triệu Đình sau khi đi, Dương Vĩ cũng có tỉnh táo lại nghĩ, vì cái gì Triệu Đình sẽ nói với mình những thứ này? Nếu là bắt được một cái Triệu gia tiểu lâu la mà nói, Dương Vĩ tương phản hồi an tâm một chút, Triệu Đình mục đích làm như vậy là vì cái gì? Cái này nhượng Dương Vĩ đã hao hết đầu óc. Dương Vĩ tìm tới lão thái, đem chuyện này nói rõ đơn giản rồi một lần, bắt đầu suy nghĩ bước hành động kế tiếp, xem như chọn lựa đầu tiên, giống như Triệu Đình nói như vậy, nhất định muốn nắm giữ cái kia Trần Thu Quốc, Dương Vĩ còn chưa mở miệng, lão thái mà bắt đầu nói thầm. Lão bản, Tâm phòng bị người không thể không, ngươi cứ như vậy tin tưởng cái họ kia Triệu. Ngụ ý là Dương Vĩ trước đó tại Triệu Đình trên tay cầm qua, có phải hay không hẳn là cảnh giác một chút, để phòng Triệu Đình bố trí ám tình. Dương Vĩ chợt nhìn lão thái một mắt nhì, vội vàng trả lời, ta còn không biết Tâm phòng bị người không thể không sao. Ta bây giờ không phải là đang muốn vì cái gì Triệu Đình muốn nói cho ta biết những thứ này sao? Ta cảm thấy khả năng này là một cái, cái bẫy, ngươi nghĩ à, vậy viện bọn họ liền mở ở Hồng Thịnh phía trước, là nguyên nhân gì? Lão bản, ngươi cũng biết, cái kia Triệu Đình là người của Triệu gia, không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Nếu như là cái đèn đã cạn dầu, hắn liền tra không được những thứ này. Nói như vậy, lão bản, ngươi cho là hắn nói là sự thật, muốn biết là thật là giả sáu, tìm được Trần Thụ Quốc không được sao?" Dương Vĩ nhìn về phía lão thái, ý tứ đã rất rõ ràng, lão thái sững sốt một chút phía sau, trực điểm đầu. "Đi, việc này giao cho ta tới xử lý." Ân. Lão thái đi vài bước, vừa quay đầu nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. "Lão bản, cái kia triệu ra bên kia còn cần tìm người đối kết không? Cái này trước tiên không cần sáu. Nếu như thủ hạ ngươi có thể tin ứng cử viên mà nói, cũng là đi." vất quá không cần chậm chậm những người khác, nhìn chăm chú vào Triệu Ninh Khang là được rồi. Đã biết. Lão thái gật đầu, trong lòng Minh Bạch Dương Vĩ ý tứ, cũng biết chính mình nên làm những gì. Dương Vĩ cho là lão thái chuyến đi này, nhất định phải trên hoa vài ngày, nhượng Dương Vĩ có chút bất ngờ là, vào lúc ban đêm, lão thái liền sờ soạng bò vào Liễu Dương Vĩ gian phòng, Dương Vĩ xuống lầu tới uống nước lúc nhìn thấy một bóng người, còn tưởng rằng là cái gì quỷ ra, đang muốn dùng chén nước ném đi qua dẫn ra địch nhân ánh mắt, lão thái đứng đứng lên hô nhỏ. "Lão bản, là ta." Nghe được cái này âm thanh, Dương Vĩ bật đèn xem xét, cũng không phải lão thái sao, lại nhìn một cái muôn. Thật tốt rầm dữ, Dương Vĩ hưu chút buồn bực. Sáu. Lão thái, ngươi cho ta nhà là địa phương nào? Cứ như vậy tiến vào tới, gọi cũng không cần ảnh. Lão thái nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười, xin lỗi a, lão bạn, ta đây không phải cũng là gấp gấp sao? Cha được Trần tụ cốt tin tức, liền nhanh tới đây nói cho ngươi biết. Cha được, cha được. Dương Vĩ hưu chút chấn kinh lão thái tốc độ, bất quá còn tốt được chứng kiến lão thái bản sự, cũng không tính toán quá quá quá ngoài ý muốn, nhưng so với hắn so sánh bất ngờ là lão thái là thế nào tiến vào, ngồi vào trên ghế salon, Dương Vĩ giống thẩm phán nhân một dạng nhìn chằm chằm lão thái. Liên xếp như dạng này, ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta, bảo ta đứng lên mở cửa cho ngươi, mà không phải dạng này tùy tiện xuất hiện ở trước mắt ta a. Ta cũng nghĩ à, thế nhưng là điện thoại di động của ngươi tắt máy, ta ở bên ngoài kêu to lên, lại sợ dẫn tới người khác chú ý, lại không dám lên lầu quấy rầy ngươi mộng đẹp, cho nên xấu. Lão Thái nói thật giống như chính mình rất có đạo lý, Dương Vi nghe được Lão Thái nói như vậy, mới nhớ tới chính mình trước khi ngủ giống như điện thoại chỉ có một ổ điện, cũng sẽ không quấy Lão Thái, chỉ là vẫn là cảnh giác hỏi một câu. "Hảo, cái này có thể có, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là vào bằng cách nào?" Trên lầu Lão thái ngón tay hướng về trên trời thập phía sau, nhẹ giọng trả lời, "Lầu 2 cửa sổ không đóng kỹ, từ phía trên bò vào." Dương Vĩ giống nuốt con rồi một dạng, có chút nói không ra lời, "Lầu 2 chỉ có 3 4 căn phòng, cửa sổ mở trừ của mình phòng ngủ chính là bên cạnh tiểu thư phòng." Lão thái tiến vào, Dương Vĩ thế mà cũng không biết, Dương Vĩ lần này không thể trách lão thái, chỉ có thể tự trách mình khinh thường. Dương Vĩ trầm mặc nhường lão thái nghĩ lâm sáu, vì không nhượng Dương Vĩ trong lòng không thoải mái, lão thái vội vàng cười đùa giảng giải, "Ngươi yên tâm, ta không có gì lén, ta từ bên ngoài hướng bên trong liếc mắt nhìn, biết không phải là phòng ngủ của ngươi về sau, mới lật đi vào." Tất cái gì cũng không nhìn thấy. Lão thái càng nói, Dương Vĩ lại càng phiền muộn, lão thái còn may là nhìn ra phòng kia, nếu là là mình ngủ gian này, chỉ sợ trên giường sự tình đều để lão thái cho thấy hết, vì nói sang chuyện khác, không tiếp tục để lúng túng tiếp tục, Dương Vĩ bày ra đảm luận công chuyện tư thái. "Tốt, đừng có đổ miệng, ngươi cha được Trần Thụ Quốc ở nơi nào?" 1087 chương 1077, ngươi là nói, Trần Thụ Quốc như bình thường một bộ dạng, không có cái gì dị thường. Ân 6. Trần Thụ Quốc ngày ngày đều đi trong xưởng đi làm, mặc dù vi quần sự tình phát sinh về sau, Trong xưởng đình chỉ sinh sản xuất, nhưng mà hắn vẫn mỗi ngày đều đi trong xưởng nhìn một lần, đi về sau đại khái sẽ đợi 3 4 -3 giờ, sau đó mới về nhà. Kỳ qua sáu. Dương Vĩ từ Triệu Đình trong miệng biết đến sự tình cũng không phải dạng này, Triệu Đình nói qua là Triệu Ninh Khang đem Trần Thụ Quốc tiếp đi, theo Lý Tuyết, Triệu Ninh Khang lớn như vậy nhược điểm tại Trần Thụ Quốc trong tay, hẳn là sẽ có chỗ khống chế. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Vĩ nhìn về phía lão thái. Trần Thụ Quốc người nhà đâu? Cùng hắn người thân cận có cái gì chỗ không đúng? Thì như Tiêu Thất. Không có. Lão thái trả lời khẳng định, ta cũng điều tra. Lão bà hắn đoạn thời gian trước là biến mất mấy ngày, tựa như là du lịch đi à, chính là hắn nằm viện mấy ngày này, bất quá Trần Thụ Quốc xuất viện một ngày trước đi trở về, về phần hắn nữ nhi, một mực tại nước ngoài, cái này ta còn không rõ ràng. Dương Vĩ cắn môi, nghĩ nghĩ, hắn là biết Trần Thụ Quốc lão bà đoạn thời gian trước mất tích nguyên nhân, bởi vì Triệu Đình nói là hắn bắt cóc Trần Thụ Quốc lão bà, cái này không phải nghi vấn, vấn đề ở chỗ Triệu Đình khăng cứ như vậy yên tâm Trần Thụ Quốc. Một chút không có phát hiện Trần Thụ Quốc đem sự tình nói cho Liễu Triệu Đình, càng là dễ dàng làm được sự tình. Dương Vĩ bây giờ càng không dám dễ tin, hắn không biết Triệu Ninh Khang là dùng phương pháp gì khống chế được Trần Thụ Quốc người này, vạn nhất có một cái đánh chết Trần Thụ Quốc, Trần Thụ Quốc cũng sẽ không giao phó giá cao lời nói, Dương Vĩ muốn lại từ Trần Thụ Quốc nơi đó cầm tới chứng cứ, vậy thì khó khăn. Bộ dạng này, lão thái, ngươi tốn chút nhi tâm tư, tra một chút Trần Thụ Quốc nữ nhi ở nước ngoài tin tức. Cha nữ nhi của hắn, chúng ta không phải hẳn là xấu. Làm theo lời ta bảo, nhanh chóng. Dương Vĩ lộ ra thần sắc hân trương, lão thái thấy không dám hỏi nhiều, sau khi gật đầu chuẩn bị rời đi đi làm việc, Dương Vĩ nhìn xem lão thái hướng môn đi đến bóng lưng, đột nhiên nở nụ cười. Lần sau điện thoại di động ta lại hết điện, ngươi còn từ gian phòng kia lật vào đi. A. Lão Thái cho là mình nghe lầm, quay đầu nhìn thấy Dương Vĩ nụ cười lúc, mới biết được chính mình không có hư tính. Dương Vĩ hơi nhíu mày lại, cười tà trả lời, đừng lật sai rồi cửa sổ là được, nếu là lật sai rồi, chớ có trách ta không để mặt mũi. Ngươi sợ? Yên tâm, ta lão thái bằng vào ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Lão Thái cũng không muốn bởi vì thấy cái gì không nên nhìn, bị Dương Vĩ lệ vào sổ đen. Dương Vĩ cười cười, nhắc nhở, ngươi kỳ thực có thể bật đèn, trong phòng khách có uống, có ăn, có tắm thảm. Người đợi ta thời điểm cũng sẽ không quá nhàm chán, còn có tivi nhìn. Ta xấu. Đây không phải sợ quấy rầy đến ngươi sao? Ngươi nếu là không bật đèn, sẽ không sợ giọa ta." Dương Vĩ kiểu nói này, Lão Thái cũng cười, hai người giống như thuê lại như bằng hữu quan hệ nhường hai người sống chung tương đối bôm lòng, không cần quá lo lắng mình nói sai cái gì, người khác sẽ để vào trong lòng. Đương nhiên, cái này cũng xây dựng ở Lão Thái có thể nghe hiểu Dương Vĩ mà nói trên cơ sở, Lão Thái là một cái người thông minh. Lão Thái sau khi đi, Dương Vĩ uống chén nước, liền lên lầu, hắn không nghĩ tới ngủ khang vân vân thế mà tỉnh. Nửa lộ ra vai cuốn tại trong chăn mỹ nhân vô cùng lười biếng, đừng có khế đạo tư vị, nhượng Dương Vĩ có chút nhớ nhưng tận tận trách nhiệm thời điểm, Khang Vân Vân lại nói một câu Dương Vĩ lập tức hùng không nổi mà nói: "Thật yêu, ta ngủ không được, không biết vì cái gì, vừa nhắm mắt, ta chỉ muốn lên những cái kia tại trong bệnh viện Hải Tử, bọn hắn thật đáng thương." "Phải không?" "Đừng nghĩ nhiều như vậy, sẽ sẽ khá hơn." Dương Vĩ đi đến bên giường, hôn một cái Khang Vân Vân cái trán, nghĩ đến những hải tử kia, Dương Vĩ sao lại không phải một dạng tâm tình, chỉ là Dương Vĩ hội khắc chế chính mình, sẽ không để cho chính mình tiến vào mặt trái cảm xúc ở trong làm một bác sĩ. Khắc chế cảm xúc là một loại cần thiết hành vi, bằng không rất khó phát huy nước của mình chuẩn. Dương Vi biết Khang Vân Vân không phải đột nhiên nghĩ sách chuyện này, bởi vì Khang Vân Vân đoạn thời gian trước cũng tham dự một chút vì lây. Nhiệm Zetter hở vi rút quên tiền hoạt động, tiếp xúc gần gũi này chút hại tử về sau, Khang Vân Vân viên kia nguyên bản làm bềm mại tâm càng thêm để ý chuyện này, mà không phải vẻn vẹn bởi vì chính mình người yêu là bác sĩ cái này một cái nguyên nhân. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần quá lo lắng. Khang Vân Vân nghe xong, đem Dương Vi kéo đến trên giường phía sau, đầu tựa vào lếu Dương Vi trước ngực. Ta biết, ta biết ngươi sẽ nghĩ biện pháp, thế nhưng là ta đã thấy ngươi vội vàng bộ dáng Thật tốt đáo lòng, trong khoảng thời gian này, ngươi người đều gậy. Có không? Có a. Ta như thế nào không có phát giác? Ngươi cũng không soi giường, đương nhiên không có phát hiện. Khang Vân Vân ngẩng đầu lên hướng Dương Vĩ nở nụ cười, Ô Nhu đem mặt dán tại Liễu Dương Vĩ lòng ngực. Có lúc, ta thật sự rắc đắc tự mình bất lực, đi bệnh viện nhìn thấy tất cả mọi người bởi vì bọn nhỏ cố gắng, mà ta nhưng cái gì đều không làm được, ngoại trừ kể một ít khất lệ, quên chút tiền bên ngoài, ta cái gì cũng không thể làm, có lúc rất muốn giúp ngươi, lại không biết từ đâu giúp lên, sợ càng giúp càng gọi vàng. Đồng đốc. Dương Vĩ ngón tay của Từ Khang Vân Vân giữa sợi tóc xuyên qua. Nụ cười nhạt nhòa rồi một lần, hắn biết mình mặc dù tận lực không để người bên cạnh có hoang mang, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để bọn hắn lo lắng, ngoại trừ phụ mẫu còn có những người khác đều mở rộng, bây giờ thấy Khang Vân Vân cái cái này làm người thương yêu dâng dốc, không biết vì cái gì, Dương Vĩ đột nhiên lập tức lại nghĩ tới Trang Nghị, nghiêm chỉnh mà nói, Trang Nghị chỉ là cùng Dương Vĩ ngủ qua một đêm, liền bằng hữu đều, không phải là, càng không phải là tình nhân, thế nhưng loại tiếc nuối vẫn là lưu lại trái tim. Cũng không biết vì cái gì, người đã chết lúc nào cũng có thể bắt lấy người chợt lóe lên suy nghĩ, Dương Vĩ bắt đầu nghĩ, nếu như Trang Nghị không chết, nếu như nàng không phải cái tổ chức kia nhân Nếu như nàng không có cái kia hỏng, kết cục lại là như thế nào sau? Giống trang nhị nữ nhân như vậy, đủ để cho tất cả nam nhân tâm động, Dương Vĩ cũng là nam nhân, chỉ là Dương Vĩ nhất thẳng đều lập đi lập lại nhắc nhở lấy chính mình, cái kia bộ cạp một dạng nữ nhân quá nguy hiểm, cho nên mới khống chế được chính mình, Dương Vĩ không nhịn được nghĩ, hướng về phía nữ nhân như vậy, không động tâm ngoại trừ nữ nhân chỉ sợ cũng chỉ có thế nhân. Ai xấu? Một tiếng thở dài, nhường không khí trong phòng lạnh đến bạo. Khang Vân Vân là một nữ nhân, vô cùng mẫn cảm, ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Vĩ ánh mắt có chút biến hóa. Người bây giờ đang suy nghĩ gì? Không có gì. Gật ta 6 ta cảm giác được, người hô hấp thời điểm rất khó chịu. Khang Vân Vân nói, đem lô thai áp vào Liễu Dương Vĩ trước ngực, giống như một người tim đập cùng mạch biết nói chuyện một dạng. Ta làm sao lại lựa ngươi? Ta chỉ là cảm thấy người sống thật không dễ dàng, người náa bệnh lại càng không dễ dàng, bệnh viện mỗi ngày đều có thật nhiều người bệnh, có thể nhìn đến bọn hắn cười rời bệnh viện, ta rất vui vẻ, thế nhưng là, vẫn sẽ có không cách nào thay đổi tiếp đuối. Tại Dương Vĩ trong mắt của, thế giới này quá loạn, Dương Vĩ vì bảo hộ người bên cạnh, không thể không khiến lợi vớ vẫn tới Tô Son chất phấn tràn đầy cảnh tan hoang sự thật, hắn cũng không thể đối với Khang Vân Vân nói mình giống như có chút không muốn cái kia đã từng hại chính mình. Lại không hiểu chết đi nữa nhân à, bộ dạng này sẽ chỉ làm một cái thích mình người thương tâm. 1088 chương 1078, chuyện gì? Cửu gia Tuấn mở hội nghị xong, liền tiếp biết thư ký thông trì, nói là Dương vĩ tới Hồng Thịnh tập đoàn. Cửu gia Tuấn đương nhiên biết Dương vĩ gia hỏa này thì sẽ không đàng hoàng đang tiếp khách phòng chờ, trở lại văn phòng xem xét, quả nhiên, Dương vĩ nên ngăng ngồi ở chính mình vị trí, nếu là người khác, chắc chắn không dám làm như vậy, Hồng Thịnh tập đoàn chủ tịch vị trí cũng không phải người nào muốn ngồi liền có thể ngồi. Dương vĩ nhún vai, không có đứng dậy ý tứ, Cửu gia Tuấn biết Dương vĩ bất sẽ không có chuyện gì tùy tiện chạy tới. Có chuyện gì? Nói thẳng, ta cần trước tiên hỏi ngươi bây giờ vội vàng không vội vàng. A năm. Cửu gia Tuấn Dương lên trên tay một chồng lớn đồ vật, cười khổ nói, ngươi nói xem, bốn phần tiêu thư, sáu cái phương án, buổi chiều còn có một cái sẽ muốn mở. Cửu gia Tuấn đem mấy thứ phóng tới cái bàn về sau, ngồi xuống vốn lên khách tới thăm ngồi trên ghế ra. Nói đi, bận rộn nữa, ngươi sự tình ta cũng không thể lạnh nhạt thờ. Ơ. Dương Vĩ nghe xong, lộ ra nụ cười, không hổ là huynh đệ. Cho nên, chuyện gì? Tìm ta vội vã như vậy, không gọi điện thoại trực tiếp chạy tới. Người này Dương Vĩ từ trong túi sách của mình lấy ra một người ảnh chụp, cậu thêm một chương tư liệu. Trần Gia bé gái, tìm người bảo vệ một chút. Cưu Gia Tuấn cầm hình lên liếc mắt nhìn phía sau, nhíu mày. Mấy mấy tuổi tiểu cô nương, là dì của ngươi? Không phải người thế nào của ta, ngươi xem tư liệu liền hiểu. Cưu Gia Tuấn nghe xong, cẩn thận đem Dương Vĩ lấy ra tư liệu nhìn một lần, xem xong, hắn mới hiểu được Liêu Dương Vĩ ý tứ. Cái này Trần Gia bé gái là cái kia hãng đồ chơi xưởng trưởng nữ nhi. Ngươi đã cha được cái gì sao? Cần bảo hộ nàng. Là cha được một chút khuôn mặt, còn không có chứng thực, để phòng vạn nhất. Dương Vĩ không nói ra chính mình cha được toàn bộ Vậy không có kết luận về sau, hắn không muốn kéo Cửu gia Tuấn xuống nước, phải biết chuyện Trệu Ninh Khang người kia cũng không đơn giản, mặc dù Trệu Đình đem Trệu Ninh Khang bắt được, nhưng Dương Vĩ bất biết đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Triệu gia có thể hay không đứng tay, cho nên hết khả năng nhường Cửu gia Tuấn giúp một chút hơi đơn giản đội vàng. Nàng ở nước Anh đọc sách, ta là không có cái nào, chỉ có thể mời ngươi tìm được người người, bảo đảm nàng chu toàn. Vấn đề này, Cửu gia Tuấn không cần suy xét, trực tiếp gật đầu, không có vấn đề, ta lập tức gọi điện thoại để cho người ta an bài. Cảm tạ. Nói với ta những thứ này. Cửu gia Tuấn nở nụ cười. Dương Vĩ khách khí nhường hắn cũng không như thế nào thoải mái, hắn vẫn ưa thích thẳng thắn Dương Vĩ. "Đúng, tất nhiên tới, giữa trưa có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không?" "Không được." Dương Vĩ lắc đầu. "Người giữa trưa có sắp xếp." "Không có." "Vậy tại sao?" "Dựa vào, như ngươi vậy Kim Cương Vương lão vương chúng bội chưa cùng mỹ nữ cùng hưởng cơm chưa thời gian, theo ta ăn cơm, ta sợ để người ta biết sẽ có người cho là chúng ta đang làm chuyện gay, chuyện ra ngoài không tốt lắm nghe." Dương Vĩ cười đùa tí từng trả lời nhường kỷũa ra tuấn cười cũng không được, tức cũng không được, chỉ có thể lắc đầu. "Vậy được, đã ngươi không mời ta ăn cơm trưa." Như vậy mời ngươi lập tức rời đi, ta làm chứng sự. Nhanh như vậy liền đuổi ta đi. Dương Vĩ Dạ vừa tội nghiệp nhìn qua Cựu Gia Tuấn. Cựu Gia Tuấn không ngại lấy đạo của người hoàn lại kỳ nhân chi thân, mặc dù hắn là Đường Đường Hồng Thịnh chủ tịch, nhưng bây giờ không có ngoại nhân, hắn cũng không cần nghiêm túc như vậy, thế là lộ ra ít có gian ác đủ cười. Không có cách nào à, nếu là ngươi ở nơi này ở lâu, ta sợ người khác nói chúng ta đang làm chuyện gay, truyền ra ngoài đối với ngươi cái này đại thấy thuốc danh dự có ảnh hưởng. Dương Vĩ nghe xong lập tức đánh một cái nốt khan, hoẹ sáu. Má ơi, Gia Tuấn, ngươi trưởng nào thì trở nên so cơ nhân càng buồn luôn hơn. Rất áp tâm sao? Đây chính là vừa rồi chính ngươi nói. Giữa hai người nói đùa nhường lẫn nhau nhẹ hơn lòng một chút, người sống trên đời, bất kể như thế nào, đều sẽ có một tầng ngoại nhân không thấy được nguy chàng, đây là còn sống nhất thiết phải, chỉ có tại quen nhau mặt người phía trước, tầng kia nguy chàng mới có thể kéo xuống. Sự tính giao cho Cửu gia tuấn về sau, Dương Vĩ xem như yên tâm, nếu không thì xử lý tốt Trần Gia bé gái sự tình, Dương Vĩ cũng không dám buông tay ra đoạn đi tìm Trần Thu Quốc, nhưng mà, tại hắn đi tìm Trần Thu Quốc trước đó, còn có ngoài ra một sự kiện muốn làm, Dương Vĩ đem Liễu Xuyên gọi tới phòng làm việc của mình. Rất lâu không có nhận đến ra lệnh, Liễu Xuyên cũng không biết là nửa giờ, vẫn là ngớ ngẻ, tiến vào văn phòng liền chủ động giống như thu tiền tiểu thư tự nhiên. Có chuyện gì cần ta làm sao? Dương Vĩ bất đáp, chỉ cười, ngươi gần nhất rất thiếu thiện. Không có a. Liễu Xuyên sững sốt một chút, tiếp đó ngồi vào Liễu Dương Vĩ trước mặt, bị Dương Vĩ nói một câu phía sau, hắn đều không biết nên như thế nào nói tiếp, giống hắn như vậy tận lực điệt thấp, không muốn có tổn tại cảm người kỳ thực ngẫu nhiên cũng cần người khác quan tâm, tại bệnh viện hắn từ trước tới giờ không cao điệu, muốn nói cao điệu cũng là tại bị Dương Vĩ thưởng thức về sau, tại Dương Vĩ trước mặt cao điệu một chút, làm một tên hacker hắn có thể phát huy thời điểm cũng không nhiều. Trương Kỳ hướng về phía máy tính, so với những người khác, muốn khuyết thiếu một chút giao tế ký ảo. Dương Vĩ chỉ thích như vậy lấy tiền làm hiện thực nhân, Liêu Xuyên nữa thích tiền, Dương Vĩ liền đồng ý, một mực là dạng này, hôm nay, Dương Vĩ mục đích cũng rất rõ ràng, bất quá là nghĩ đùa giỡn một chút cái này đã tịch mịch khó khăn mãi tiểu xoáy ca khế đạo, gặp Liêu Xuyên đã lộ lúng túng, Dương Vĩ chớ ngoan mắt hôn. Chỉ đùa một chút, chúng ta nói chính sự đi. Nghe được Dương Vĩ câu nói này, Liêu Xuyên cả người đều rung lòng, giữa lông mày chữ Xuyên không thấy, mặc dù không có cười, lại lộ ra một cỗ có thể có chuyện làm rất hưởng thụ thần sắc. Muốn làm gì? Người này cờ cờ không gian, MSCN, tất cả mọi thứ, chỉ cần là trên mạng có, ta đều phải biết." Liêu Xuyên cầm qua Dương Vĩ tờ danh sách, liếc mắt nhìn phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. "Không rõ chi tiết. Không rõ chi tiết." Dương Vĩ nói xong, Liêu Xuyên lại cẩn thận đem tờ đơn nhìn một lần, phía trên ngoại trừ có người tên cùng một chút tư liệu cơ bản bên ngoài không có khác, mà Dương Vĩ muốn biết là cái gì, phía trên cũng không có viết, một câu không rõ chi tiết liền tăng lên Liêu Xuyên lượng công việc, Liêu Xuyên nghĩ nghĩ về sau, trưng cầu một chút Dương Vĩ ý kiến. "Vì ngươi làm chuyện này, có thể hay không xin phép nghỉ?" Vậy ngươi phải nói cho ta biết xin nghỉ phép nguyên nhân. Lượng công việc quá lớn, tại bệnh viện không tiện. Vậy được, hôm nay lên, ngươi ở phụ cận nhà ta khách sạn, ta cho ngươi mở cái gian phòng. Dương Vĩ có thể hiểu được Liễu Xuyên muốn điều kiện, nhưng mà hắn không cho phép Liêu chủng tại mình không thể khống chế trong hoàn cảnh làm việc, Liêu Xuyên nhà quá xa, Dương Vĩ cảm thấy rất không tiện. Liêu Xuyên minh bạch Dương Vĩ ý tứ, thế là cười thầm, sợ ta chạy. Yên tâm, muốn chạy, ta cũng phải cầm tới tiền của ngươi lại nói. Nói xong, Liễu Xuyên cầm giấy lên đem Dương Vĩ cho hắn tư liệu nhóm lựa, đặt ở cái gạt tần thuốc. Dương Vĩ biết Giống Liêu Xuyên dạng này dùng náo nhân, chỉ nhớ là phi thường tốt, Liêu Xuyên cũng coi như là hành sự cẩn thận, cho nên hắn rất tiến tâm. Dương Vĩ mỉm cười nhìn trong cái gạt tàn thuốc tiêu đốt cho tàn, hắn muốn Liêu Xuyên tra người là một cái nghiền internet nhân, hắn tin tưởng, chỉ cần giao cho Liêu Xuyên, liền nhất định có thu hoạch, tất nhiên người kia không chịu dễ dàng nói ra cái kia đi gỡ dạ vợt lao đầu là ai, cũng chỉ có dùng biện pháp này làm cho đối phương mà miệng, bởi vì Dương Vĩ thật sự rất muốn biết, cái kia đi mộ địa bãi phòng trang nghị nhân là ai. 1089 chương 1079, đối với Trần Thụ Quốc tới nói Dương Vĩ là một người xa lạ, làm một người xa lạ đột nhiên đem mình bỏ đi, ai cũng biết không phải một chuyện tốt, cứ việc Dương Vĩ không có đối với hắn như thế nào, nhưng Trần Thụ Quốc trong lòng vẫn là bất an, đặc biệt là sau lưng nhìn mình nam nhân nhìn lại hung lại ác, không giống như là người tốt, Trần Thụ Quốc càng là mồ hôi rơi như mưa. Thường thức Trần Thụ Quốc lo lắng bất an biểu lộ, Dương Vĩ cảm thấy đừng có khế đạo tư vị, nguyên lai giống Trần Thụ Quốc dạng này, vì tiền không để ý cuộc sống khác người chết cũng sẽ sợ người xấu, khó trách người khác đều nói người xấu từ người người xấu mãi. Dương Vĩ hút thuốc, khói, cho kiểu bắt chỉ điểm cái ánh mắt Kiều Bách chỉ rỗi ra một ngón tay hướng về Trần Thụ Quốc trên lưng đâm một cái, Trần Thụ Quốc mà bắt đầu phát run, nếu không phải là Dương Vĩ tại, Kiều Bách chỉ chế nhạo điện không thể, không, có cái nào, hắn bây giờ kéo phấn diễn tội phạm bắt cóc nhân vật, cho nên so bình thường không, cưỡi bộ dáng càng hung mấy phần. "Uy, Trần Thụ Quốc. 6. Ta 6. Ta, ta, ta là 6." Trần Thụ Quốc lấy tay lau lau mồ hôi trên trán, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Dương Vĩ thấy thế, liền biếng khiển trách quá mắng, không có để cho ngươi trả lời, không biết ngươi là Trần Thụ Quốc, lão tử còn không buộc ngươi đây. Trần Thụ Quốc nghe xong, cảm thấy sự tình chắc chắn có ổn, càng sợ hơn, người xa lạ bắt cóc nếu không phải là vì tiền, chính là vì thủ, hai thứ này cũng có thể sẽ muốn người mạc nhỏ, tăng thêm không biết thân phận của đối phương, nếu là là người của xã hội đen xấu. Trần Thụ Quốc nghi cũng không dám nghĩ. A năm, Trần Thụ Quốc hổ một tiếng. Tiêu Bách chỉ đưa tay ba một cái hướng Trần Thụ Quốc đầu đánh tới, lớn tiếng hung đạo, "A cái dám a a, không nghe chúng ta lão bản nói sao? Không có để cho ngươi nói chuyện. Ba để cho ngươi trả lời ngươi lại trả lời, bằng không cẩn thận đầu góc của ngươi." Trần Thụ Quốc từ lần trước bị trói về sau, liền tổng kết ra một bài học, không cần trang ăn ở cao nghệ gà lớn, cái giang hồ này quá hung hiểm, núi cao còn, có núi cao hơn, ác nhân bên trong có ác ôn, cho nên cũng không giảm giống trước đây đối mặt triệu đỉnh dạng như miệng bướng bỉnh, lập tức gan phấn rất nhiều, chẳng qua là chân nhịn không được run. Dương Vĩ Hung hít một hơi khói, đem thuốc đầu ném xuống đất, nhìn xem Trần Tu Quốc, hắn liền bốc hỏa, vốn định thẳng thắn, hiện tại hắn cũng muốn nghe một chút tên bại hoại này có cái gì mưu trí lịch trình. Trần Tu Quốc sáu, nói một chút đi, ngươi nói một chút tại sao muốn cùng Triệu Ninh Khang hợp lưu, tại lòng dạ hiểm độc miên bên trong tăng thêm vị rút một phần, rốt cuộc làm mưu mô gì? Trần Thụ Quốc nghe xong, hai con mắt mở như lớn như vậy, chỉ dám nhìn xuống đất, không dám nhìn Dương Vĩ, nhưng qua mấy giây sau, hắn liền an tâm rất nhiều, hắn thấy, đối phương là vì chuyện này bọn mình, cũng không có vì tiền bắt cóc cùng xã hội đen trả thù đáng sợ. "Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì." "Nhà sáu, miệng rất bướng bỉnh đó a." Tiêu Bách chỉ một cước bị đá buộc Trần Thụ Quốc cái ghế rời mười mấy cm khoảng cách, không tính là dùng qua sức, Trần Thụ Quốc lại hơi kém ngã xuống đất, làm cho sợ hết hồn, Tiêu Bách chỉ đâm Trần Thụ Quốc đầu góc dạy dỗ, người ta không biết sông lớn chết đuối bơi, đại gia hút chết giả mồm sao? Giáng cùng chúng ta lão bản tới thủy tiên không nợ hoa dạng ngu, ngươi tin hay không lão tử tìm một chỗ điểm thiên đàng." Dương Vĩ hướng Kiều Bát chỉ huy phất tay, Kiều Bát chỉ im tiếng phía sau, Dương Vĩ đi tới Trần Thụ quốc trước mặt, nâng lên cái kia khỏa giống không có tới nước bông hoa một dạng túi đầu. "Hắn không phải đang hù dọa ngươi, muốn chết muốn sống thường thường một ý niệm, thừa dịp lão tử tâm tính tốt, hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp." "Ta xấu." "Ta cái gì cũng không biết." "Thảo." Dương Vĩ phiền nhất những lời này, không có tính nhẫn nại trả lời, đồng dạng nói câu nói này người đều là một thứ Lúc này, Dương Vĩ có thể làm cho một chiêu dọa một chút Trần Thụ Quốc, ít nhất kiểu bắt chỉ là chờ mong nhìn thấy Dương Vĩ ra chiêu, hết lần này tới lần khác Dương Vĩ không có tính toán như vậy. Dương Vĩ cười gần đứng lên, nếu như chính ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn đón ngươi, giống như ngươi làm hại xã hội, chuyên giết hại tổ quốc đó hoa cầm thú chết cũng gắng gượng quang nghiệm, bất quá, khuyên ngươi suy nghĩ một chút con gái của ngươi Trần Gia bẻ gái. Nói xong, Dương Vĩ lấy ra điện thoại di động của mình, nhổ đánh một cái đường dây quốc tế, thông về sau, đem điện thoại bỏ vào Trần Thụ Quốc bên hai. "Cha xấu, là ngươi sao?" "Cha." Nghe được tiếng con gái, Trần Thụ Quốc mặt của đều trắng trở nên vô cùng kích động. "Jani, Jani, ngươi không sao chứ? Ngươi có chuyện gì hay không?" "Cha, ta không sao a, ngược lại là ngươi, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bang hữu của ngươi phái bảo tiêu tới bảo tiêu ta, nói là ngươi ở đây quốc nội có đại sự xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì?" "Cha xấu." Không đợi Trần Tụ quốc trả lời, Dương Vĩ đưa di động bỏ vào bên mồm của mình, "Yên tâm đi, Jani, cha ngươi không có việc gì, hắn chỉ là có chút không thoải mái, nghe được thanh âm của ngươi, hắn liền tốt." Nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Trần Thu Quốc người này xấu nữa, cũng có hồ dữ không ăn thịt con tiến tính, mặc dù hắn ở bên ngoài người hữu tình, cùng lao bà không có cảm tình, thế nhưng là hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, xem như trên lòng bàn tay tên châu bạo bối cứ như vậy bị người soạn ở trong lòng bàn tay, hắn không có khả năng lại bình tĩnh. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Các ngươi nghĩ đối với con gái ta làm cái gì? Van cầu các ngươi, tuyệt đối không nên tổn thương nữ nhi của ta, nàng mới mười mấy tuổi, nàng chuyện gì xấu đều không làm a, nàng là vô tội. Dương Vĩ Lạnh Lùng nhìn xem Trần Thu Quốc, vấn đạo, vô tội. Ngươi còn biết cái gì gọi là vô tội? van cậu ngươi, nàng thật sự cái gì cũng không biết sáu. Bây giờ biết cậu ta, sớm ngươi làm gì đi. Kỳ thực, ta rất muốn cùng ngươi nói, cầu ta hữu dụng sao? Chỉ một mình ngươi có con ít. Người khác hải tử cũng không phải là hải tử. Ngươi biết không biết, cũng bởi vì ngươi lòng tham, ngươi hỏng, bây giờ có bao nhiêu hải tử chịu đến uy hiếp tính mạng. Bọn hắn có 14, 5 tuổi, lớn nhất mới 11 2 tuổi, ngươi có hay không nghĩ tới cha mẹ của bọn hắn dạng tâm tình gì? Bọn hắn mua ngươi sản xuất đồ chơi, là muốn cho con của mình vui vẻ một chút trưởng thành, không phải muốn cho con của mình còn trẻ như vậy sẽ chết đi. Dương Vĩ nói, trong lòng giống như là có một đám lửa, lời cổ nhân, hấu ta hấu cùng nhân chi hấu, trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất không phải không có văn hóa, mà là không có lương tri. Dương Vĩ nói đến liền tiểu Bát Chỉ cái này ác nhân đều kích động, tiểu Bát Chỉ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Thu Quốc, hét lớn, "Lão bản, loại người này, liền ba hẳn là vào nồi nấu, cho chó ăn ăn. Nói nhảm với hắn cái gì nhị tình? Để cho ta chặt hắn." Trần Thu Quốc hoàn toàn phủ sáu, nghĩ đến chuyện mình từng làm, nghĩ đến chính mình nhìn thấy những cái kia nghe được những cái kia, trên TV, trên báo chí đều có viết, hắn chỉ là sáu chỉ là một mức ích kỷ cho rằng làm người không vì mình, Thiên Chu địa diễn, căn bản không nghi tới, người nếu như quá ích kỷ, không chỉ là người địa cầu, liền nhân từ thượng đế đều sẽ nổi giận. Trần Thu Quốc dần dần cúi đầu, tại chính mình tội ác trước mặt, hắn không đào thoát, cũng không giải thích được, coi như hắn ngay từ đầu không biết cái kia một phần có lớn như vậy lợi tính, hắn cũng là biết đó là có hại, hắn cũng đồng ý Liêu Triệu Ninh khăng nói, vì tiền, có người không biết xấu hổ, có người không muốn sống, có người không muốn lương tâm, sau cùng một loại chính là hắn Trần Thu Quốc. Trần Thu Quốc, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nói hay không? 1090 chương 1080 Biết được Dương Vĩ để mắt tới Liêu Triệu Linh hàng, Triệu Mộng Mộng có chút ngồi không yên, tìm được Liêu Triệu Đình, cứ việc phía trước Triệu Đình nói muốn mượn dao giết người, nhưng đối với Triệu Đình cùng Dương Vĩ hợp tác, Triệu Mộng Mộng vẫn còn có chút lo lắng. Vì cái gì nhất định muốn là hắn? Như thế nào không thể là hắn? Triệu Đình nhàn nhã uống vào rượu đỏ, lộ ra là nụ cười vui vẻ. Triệu Mộng Mộng đối với Dương Vĩ ấn tượng không phải nói không tốt, mà là không tốt tới cực điểm, nàng không thích Dương Vĩ, cho nên cực không muốn Triệu Đình làm như vậy. Ngươi cũng nói Dương Vĩ người kiệt như vậy không chịu đổi, tại sao phải cùng người như vậy hợp tác? Hắn đáng tin sao? Trong mắt của ta, Không có so Dương Vĩ người càng thích hợp hơn tuyển. Vì cái gì? Vậy được rồi, ta hỏi ngươi, tại trong ấn tượng của ngươi, Dương Vĩ là một cái hạng người gì? Ngược lại ngươi cùng hắn đã từng quen biết hay? Triệu Đình biết Triệu Ngộng Ngộng cùng Dương Vĩ từng tại cổ y thuật trên đại hội từng có một lần giao phong, cho nên mới hỏi như vậy. Nói lên lần kia, Kiêu ngạo Triệu Ngộng Ngộng còn một bụng hỏa, tất cả họ từ dùng để hình dung Dương Vĩ đều tràn qua. Hắn sáu, hen hạng, vô sĩ, giống con châu chấu, chuồn chuồn một dạng khó chơi. Triệu Đình nghe được Triệu Ngộng Ngộng hình dung, có chút muốn cười, bất quá hắn cho rằng dùng châu chấu, chuồn chuồn để hình dung Dương Vĩ cũng có chút chuẩn xác. Không sai, Dương Vĩ chính là một người như vậy, nhìn bề ngoài tới, không có khả năng uy hiếp được người, nhưng một khi bị hắn cuốn lên liền không có dễ dàng như vậy thoát thân, nếu như hắn muốn đối phó một người, vẫn thật là giống chấu chấu, chuồn chuồn mờ nhạo, có muốn đem máu của người khác hút khô như tình. Triệu Đình rất rõ ràng những thứ này, cho nên mới lựa chọn cùng Dương Vĩ hợp tác, Triệu Ninh Khang khó đối phó, Dương Vĩ càng không tốt đối phó. Triệu Đình nhìn thấy Dương Vĩ, không chỉ là nhìn thấy Dương Vĩ cái kia vừa chính vừa tà bản thân, cũng nhìn thấy Liêu Dương Vĩ sau lưng cường đại mạng lưới quan hệ, mặc dù nói Dương Vĩ đơn độc đối với Triệu Ninh Khang chưa chắc sẽ ăn cái thiệt tỏi gì nhưng có tấm kia mạng lưới quan hệ, Dương Vi đối Phó Triệu Ninh Khang thì càng có nắm chắc, chủ yếu hơn chính là cứ như vậy, cũng tránh liêu triệu ra một số người muốn vì Triệu Ninh Khang ra mặt, nếu như người của Triệu gia thật muốn làm như vậy, cũng sẽ đánh giá một chút được mất, cứ như vậy, muốn giải quyết Triệu Ninh Khang, Triệu Đình chỉ cần giống xem TV kịch một dạng chờ đợi mới là được rồi. Triệu Mộng Mộng cùng Triệu Đình khác biệt, nàng thủy chung là nữ nhân, tuy có nam nhân một dạng lòng tự trọng, nhưng là không thoát khỏi được nữ nhân người nhát gan bản tính. Ta có chút sợ. Sợ cái gì? Vạn Nhất Tam Túc Bá đã biết làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy hắn có khả năng biết không? Vạn Nhất đâu? uyên tâm đi, hắn coi như có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cùng hắn tám cây tử đánh không được Dương Vĩ hội đi ra xen vào việc của người khác. Triệu Đình Phảng phát thấy được kết quả cuối cùng, hắn đặc biệt chờ mong cuộc tỉ thí này, một phương diện, hắn nghĩ hiểu rõ đi nữa một chút Dương Vĩ người này, xem Dương Vĩ còn có cái gì chỗ hơn người, một phương diện khác, coi như nhìn sai rồi, Dương Vĩ không thể thuận lợi đem Triệu Ninh Khang giải quyết, lỡ bại câu thương cũng tốt, thất bại chấm dứt cũng tốt, hắn đều không thể tồi, dù sao cũng là giải quyết một cái địch nhân, đối mặt giải quyết một cái hay là một hòn đá ném hai chim kết, cục Triệu Đình tính thế nào đều có lợi. Đi ra phòng làm việc Dương Vĩ hắt hơi một cái, cùng hắn đồng hành tu tình chết nhịn không được bật cười, đều đánh ba cái hắc xỉ, thừa nhận bị thằng a. Ngươi hiểu cái bướm đây này a, cái này gọi là có người nghĩ tới ta. Dương Vĩ vuốt vuốt cái mũi, làm muốn lại đánh hắc xỉ dáng vẻ, nhưng Tô Tình chết đợi nửa ngày, cũng không thấy đến vận động, Dương Vĩ mới cười. Đương nhiên, cũng có khả năng là có người ở sau lưng mang ta. Tô Tình chết im lặng cười nói, lừa nhác cùng ngươi rồi, nói không lại ngươi, tan việc, đi. Thảo, lúc này đi. Buổi tối hẹn sao hổng? Ai cần ngươi lo. A, không được rồi a, có khác phái không nhân tính. Dương Vĩ lời còn chưa nói hết, Tô Tình chết chạy còn nhanh hơn cả thỏ sẽ không gặp người. Như vậy cũng tốt, Dương Vĩ kỳ thực cũng không muốn theo Tô tỉnh chất trò chuyện nhiều, dù sao tan việc còn rất nhiều chuyện muốn làm, cầm bao, Dương Vĩ bỏ vào bãi đỗ xe, ngồi trên xe về sau, Tiêu Bất Chỉ chui vào ghế sau. Như thế nào? Sắp xếp xong xuôi, lão bản, Trần Thụ cuối cùng lão bà hắn đều thu xếp ổn thỏa. Không có ai đi theo a. Ta làm việc, ngươi yên tâm, lại nói Điền Phong ở đâu đây đâu, không nói được chuyện. Nay ngược lại là, bất quá, để Phong Văn nhất, ngươi vẫn là cùng Điền Phong hai người chờ bên kia tốt hơn. Cái kia Khang tiểu thư bên này làm sao bây giờ? Tiêu Bất Chỉ vốn là âm thầm bảo hộ Khang vân vân. Bây giờ nhận được nhiệm vụ mới, có chút khó khăn, cái này cũng chỉ có nhìn Dương Vĩ người lão bản này quyết định. Dương Vĩ nhíu mày, nghĩ nghĩ về sau, quả quyết trả lời, ngươi cùng Điển Phong xem trọng Trần Thụ cốt vợ chồng, nhất tiết phải để bọn hắn hai cái sống sót, đông đảo bên này tạm thời không chằm chằm không có việc gì. Tốt lắm, ta bây giờ liền đi. Chờ một chút. Thế nào? Lão bản, không muốn duy nhất một lần mua sắm quá nhiều đồ vật, để tránh người khác sinh nghi, bao lớn bao nhỏ quá bắt mắt. Ân. Tiểu Bách chỉ gật đầu, mở cửa xe, giống quỷ một dạng biến mất ở thương khố. Dương Vĩ bắt đầu có chút ưa thích dạng này Tiểu Bách chỉ tối vô ảnh đi vô tung nhân thích hợp nhất âm thầm làm việc, tăng thêm kiểu bắt chỉ hòa điển phong thân thủ, Dương Vĩ mới phát giác được hai người kia đang tin, có thể đem Trần Thụ Quốc trọng yếu như vậy chứng nhân giao cho hai người bọn họ trong tay, từ giờ trở đi, Dương Vĩ liền không thể lại theo Trần Thụ Quốc có liên lạc, bởi vì, không dám hứa chắc Triệu Ninh Khang lúc nào sẽ phát hiện Trần Thụ Quốc tiêu thất cùng tự có quan, nếu là chính mình cùng Trần Thụ Quốc liên lạc, nếu là Triệu Ninh Khang để mắt tới chính mình, vậy thì có thể tìm tới Trần Thụ Quốc, muốn một người sống rất khó, muốn một người chết rất dễ dàng, sinh mệnh quá yếu đuối, Dương Vĩ bất nghĩ mạo hiểm như vậy. Lái xe, rời bệnh viện. Dương Vĩ đi tới cùng Triệu Đình ngược lại chỗ, nơi này ngoại trừ một cái đơn tràng nhà trệt bên ngoài, phủ cận cũng không có người ở. Dương Vĩ ở trong lòng nhịn không được khen Triệu Đình lại có thể tìm được chỗ như vậy, còn đuổi theo hạ mình đến ở đây chờ mấy giờ, gặp Triệu Đình đậu xe tại nhà trệt bên ngoài, Dương Vĩ đem xe ngừng ở liễu Triệu Đình bên cạnh xe, khóa kỹ cửa xe về sau, đi về phía nhà trệt. Có người ở sao? Dương Vĩ lễ phép hỏi một tiếng, bên trong lập tức truyền tới không vui lắm lại. Ban ngày lại không tùy, vào đi. Dương Vĩ nhấc đẩy, phát hiện cửa không có khóa, vào cửa về sau, Mới phát hiện bên trong trang trí cùng ngoại phòng tuyệt không hòa hợp, nhà trệt bên ngoài nhìn rất đơn giản, giống như là thông thường nông dân nhà mở dạng, mà bên trong sáu. Nghi mã không cần quá xa hoa, nhệu Dương Vĩ muốn chửi má nó, phủ lên thảm giữa phòng thả một bàn tinh xảo tiểu bản trà, hai tấm màu xám cho ghế sofa bọc kem xem xét đơn giá cũng không dưới mấy vạn giá cả, rượu đỏ, ăn uống tất cả chu toàn, Triệu Đình tới gần lò sưởi trong tường, ngồi ở trên ghế salon sưởi ấm, bên trong đơn giản giống như là phương Tây truyện cổ tích bên trong quý tộc trẻ mà, Thua thiệt Dương Vĩ còn tưởng rằng Triệu Đình điệu thấp một lần, có thể hẹn ở nơi như thế này gặp. Mặt A không hổ là kẻ có tiền. Chứa được ít, Dương Vĩ, ngươi cũng không nghèo. Triệu Đình không tâm tình cùng Dương Vĩ nói đùa, hắn cùng Dương Vĩ cũng không phải bằng hữu, cảm thấy không cần thiết dạng này hàn huyên, thế là chạy thẳng tới chủ đề. Khép cửa lại a, nơi này cách âm hiệu quả nhất lưu, lưu đạn mini đều nổ không ra, nói sớm một chút xong, sớm một chút tán. Nghe được Triệu Đình nói như vậy, Dương Vĩ nhấc quan môn, mới phát giác, môn này là có chút dị thường, dị thường trọng, trong này có huyền cơ gì, cũng không cần nói, khó trách Triệu Đình nói nơi này là thích hợp bọn hắn nhất gặp mặt chỗ, cho dù có người phát hiện, muốn thế nào, cũng không quá có thể 1091 chương 1081, Dương Vĩ bất sẽ đối với Triệu Đỉnh 100% yên tâm, hắn nghi tới Triệu Đỉnh có thể là đang lợi dụng chính mình cái gì, nhưng mà cục diện như vậy nhiều lắm là chính là lợi dụng lẫn nhau, Dương Vĩ cũng không bài xích dạng này hợp tác, bằng không hắn cũng sẽ không tìm được Triệu Đỉnh, nhường Triệu Đỉnh đi thăm dò xétờ hở sự tình. Tiếp tiếp, phải dựa vào ngươi. Dựa vào ta. Dựa vào ta cái gì? Ta giống như chỉ là đem tin tức truyền lại cho ngươi, những thứ khác, ta cũng không chịu trách nhiệm, là của ngươi chuyện. Triệu Đỉnh đem sự tình bỏ qua một bên trên người mình, làm ra vẻ lạnh nhạt thái độ. Dương Vĩ bất sảng khoái nhưng là liệu đến. Vậy kế tiếp tin tức đâu? Ngươi tất nhiên thu xếp ổn thỏa Trần Thu Quốc, kế tiếp, ta có thể nói cho ngươi chính là Triệu Ninh Khang không ra 2 ngày, liền nhất định sẽ khắp thế giới tìm Trần Thu Quốc, lúc kia sau. Lúc kia, ngươi sẽ trực tiếp nói cho hắn biết, là ta đem Trần Thu Quốc giấu rồi. Dương Vĩ thông minh đoán được liệu Triệu Đình phía sau một câu nói, Triệu Đình như vậy vội vã đem mình giấu sạch, đơn giản chính là không hi vọng hỏa thiêu đến chính hắn, Dương Vĩ còn có thể không biết Triệu Đình tâm tư. Triệu Đình giác đắc tự mình giống như không nhìn lầm Dương Vĩ, thế là cười lạnh nói, là ý nghĩ như vậy. Không tệ. Dương Vĩ phủ tay. Triệu Đình hơi kinh ngạc. Hắn trong dữ liệu, Dương Vĩ hẳn rất ngoài ý muốn, hay là có ý nghĩ khác, Dương Vĩ bộ dáng bây giờ có thể cùng mình mong muốn có chút khác biệt. Người không kinh ngạc. Có cái gì tốt kinh ngạc? Người sẽ làm như vậy, hợp tình hợp lý, mà ta cũng cảm thấy đây là một cái biện pháp không tệ, tránh khỏi ta ngược lại đi tìm hắn. Quả nhiên, Dương Vĩ, ngươi rất thông minh. Triệu Đình trong tươi cười có nửa phần thưởng thức, làm một hợp tác đối tượng tới nói, Dương Vĩ bất chỉ là đúng kịch cách, còn vượt qua hắn suy nghĩ. Dương Vĩ dùng ngón tay nhỏ móc móc lỗ tai, giống như lơ đãng trả lời, ngươi để cho ta lỗ tai nhiều thật nhiều giấy thay, nhưng cũng nói đến một phần không kém. Ta nếu là ngốc, e rằng sớm bảo ngươi chết. Nhất định muốn tại dạng này nơi, nói dạng này sắt phong cảnh lợi nói. Thôi đi, cái này trường hợp nào? Dương Vĩ trái xem phải xem nhìn lên nhìn xuống, phản phất có mắt nhìn xuyên tường của dạng, đem ở đây phân tích khế đảo. Thép làm môn, thép làm tường, liền một quan tài kim loại, còn phong cảnh đâu, người chờ bên trong so điều còn không bằng, ngay cả một cái khe hở cũng không có, có dám cái phong cảnh có thể nói. Triệu Đình nghe Liễu Dương Vĩ mà nói coi như lại nghĩ phát hỏa, cũng không thể phát, dù sao hắn bây giờ là đang lợi dụng Dương Vĩ, lúc này vật mặt, đối với hắn cũng không tốt. Tút, lời ong tiếng ve ít nhất, nếu như ngươi thật sự đem Triệu Ninh Khang bức đến cùng đường mặt lộ, đến lúc đó, hắn duy nhất có có thể cầu cứu người là gia gia của ta, tin tức đưa đến ở đây mới thôi, không tiện. Dương Vĩ lông mày nhíu lên, đứng lên, hừ cười nói, ta cũng không từng nghĩ muốn ngươi đi đường, ta còn sợ ngươi đưa đường, sau lưng cho ta tới một đao đầu. Dương Vĩ từ ngày đó bắt đầu liền rắc đắc tự mình về sau muốn càng coi thường Triệu Đỉnh, một cái tâm ngoan thủ lạn, ngay cả mình tam thúc công cũng có thể bạn đứng nhân, đủ để chứng minh hết thảy, bất kể là nguyên nhân gì, Triệu Đỉnh người này làm việc thủ pháp đều quá mức đoan, so với mình có phần hơn mà đều còn lại. Sợ là không sợ, phòng hay là môi phòng. Hết thảy như Triệu Đình nói tới, Trần Thụ Quốc mới mất tích ngày thứ 2, Triệu Ninh Khang liền sắp điên, trong xưởng tìm không thấy người, trong nhà tìm không thấy người về sau, Triệu Ninh Khang bắt đầu phái người khắp nơi nghe ngóng, nhưng việc này cũng không dám gióng trống thua chiêng, cho nên, thanh thuế tự nhiên cũng kéo không ra, chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Triệu Mộng Mộng cả ngày cùng Triệu Ninh Khang ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, đương nhiên cũng đem Triệu Ninh Khang phản ứng xem ở trong mắt, Triệu Mộng Mộng nhất nhất hướng Triệu Đình hồi báo về sau, Triệu Đình lợi dụng tạm thời thẻ điện thoại đem Triệu Ninh Khang đại khái trạng thái phát cho Liễu Dương Vĩ. Dựa vào Triệu Đình gửi tới tin tức Dương Vĩ ngồi ở văn phòng tính triệu Ninh Khang tìm đến thời điểm, bởi vì căn cứ xác định, Triệu Đình chỉ cung cấp những tin tức này, vì không để Triệu Ninh Khang biết là Triệu Đình đang thầm trợ giúp, cho nên không thể nói cho Dương Vĩ cụ thể Triệu Ninh Khang sẽ biết được Dương Vĩ mang đi Trần Thủ Quốc thời gian này. Đông dạng tính toán thời gian còn có Triệu Đình, Triệu Đình xem chừng Triệu Ninh Khang sắp điên thời điểm, phát cái tin nhắn ngắn nên ăn cơm tối tin tức cho Triệu Mộng Ngộng, nhận được Triệu Đình chỉ thị, Triệu Mộng Ngộng chủ động hướng tâm lựa liệu Triệu Ninh Khang bán tin tức, Triệu Ninh Khang đối với cái này giật mình không thôi. Cái gì? Ngươi nói thế nào cá tính Dương bắt cóc Trần Thủ Quốc? Triệu Mộng Mộng nhẹ nhàng gật đầu, ưu buồn trả lời, "Ta gọi người cha xét, Trần Thu Quốc biến mất cùng ngày, Dương Vĩ đi nhà hắn, cho nên người nhất định là Dương Vĩ mang đi." "Làm sao có thể? Họ Dương tại sao muốn nhúng tay việc chuyện này?" "E rằng sáu." "Chỉ sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?" Dương Vĩ là một cái bác sĩ, bệnh viện bọn họ cũng nhận được rất nhiều xét cỡ hở virus lây bệnh nghi đồng, tam thúc bá, ngươi nên biết Dương Vĩ người này, trang đang thần, giả thanh cao, giống như một bộ thiên hạ duy hành chính nghĩa bộ dáng, ta xem mà, hắn mang đi Trần Thu Quốc, hẳn là muốn biết xét cỡ hở bí mật." Triệu Mộng Mộng cố ý dạng này rằng, chính là muốn cho Triệu Ninh Khang càng cần trừng, dù sao nếu là có người biết Triệu Ninh Khang cùng việc này có quan hệ, Triệu Ninh Khang liền xem như xong. Triệu Ninh Khang bây giờ đã rối tung lên, hắn đều không có nghĩ lại vì cái gì Triệu Mộng Mộng sẽ biết chính mình cùng Diệp Dở Hở có liên quan, một cái dối loạn lòng người là không có quá cao chỉ số thông minh, không tỉnh táo phía dưới, Triệu Ninh Khang nghĩ lập tức đi tìm Dương Vĩ muốn người, lúc này, Triệu Mộng Mộng cố làm ra vẻ đem Triệu Ninh Khang ngăn lại. Tam thúc bá, ngươi không thể đi tìm Dương Vĩ. Không đi nữa, nếu là cái kia đang chết đem sự tình nói ra, vậy ta liền xong rồi. Ngươi dạng này đi có gì hữu dụng đâu? ngươi cùng Dương Vĩ nói thế nào? Bạn nhất Dương Vĩ đã biết rồi đâu. Người sẽ làm thế nào? Một chiêu này là Triệu Đình dạy Triệu Mộng Mộng, vì để cho Triệu Ninh Khang không khả nghi, cho nên Triệu Mộng Mộng nhất thiết phải kể một ít nói thật. Những thứ này nói thật nhờ Triệu Ninh Khang hơi thanh tỉnh một chút, bất quá hắn vẫn không thấy mình trước mắt nguy hiểm, tương phản, hắn rất may mắn chính mình nghe được Liêu Triệu Mộng Mộng mấy câu này. "Ngươi nói đúng, Mộng Mộng, ta không có thể cứ như vậy đi sấu." "Đúng thế, Tam thúc bá, Dương Vĩ người kia khó chơi như vậy, ngươi hỏi hắn muốn người, hắn làm sao lại dễ dàng liền đem người giao ra?" Giẫn hắn hoài nghi sẽ không tốt. Nói xong câu này, Triệu Mộng Mộng lại đem lời nói vâng về. Bất quá xấu, không đi cũng không phải, giống như Tam Túc Bá lo lắng như thế, Trần Thụ quốc miệng nếu là không nghiêm, chỉ sợ sẽ đem các ngươi chuyện đều nói cho Dương Vĩ, nếu là hắn lại làm chứng nhân lời nói, vậy thì xấu. Nghe đến đó, Triệu Ninh Khang híp mắt bạc mắt, hừ lạnh nói, tất nhiên rằng này, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhân tiện đem họ Dương chính là cái kia tiểu tử cùng một chỗ nhổ tận gốc, không để lại hậu họa. Mặc dù Triệu Ninh Khang vốn nghĩ nhường Trần Thụ quốc làm bia đỡ đạn, tới chống đỡ zợ hở vì con chuyện, nhưng là bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Hắn đã nổi lên đem Trần Thụ Quốc diệt khẩu cùng với Nhượng Dương Vĩ biến mất ý niệm, hắn thấy, chỉ có dạng này, hắn có thể gối cao không lo. 1092 chương 1082, Triệu Ninh Khang nằm mơ giữa 3 ngày cũng không có nghĩ đến, chính mình dùng tiền mời sát thủ cư nhiên bị Dương Vĩ giải quyết, Dương Vĩ chân đạp không còn dùng được sát thủ, cầm điện thoại di động lên, nhủ có thể liêu Triệu Ninh Khang điện thoại của. "Nha, Triệu Ninh Khang, không thể lắm, xem ra ngươi rất có hối cải lòng, sợ ta không đủ chứng cứ bẩm báo ngươi ngồi tù, còn đặc biệt cho ta đưa một sát thủ làm chứng nhân." Triệu Ninh Khang đầu này, nghe được Dương Vĩ thâm âm, tức giận tới mức phát run. Ngươi nghĩ như thế nào? Lời này tựa như là nên ta hỏi ngươi a. Ngươi cấu kết Trần Thụ Quốc cản giết gỡ hở virus, huyên náo nhân tâm hoảng hốt, lại tìm sát thủ tới giết cậu, sự tình làm được rất tuyệt a, hoàn toàn nhìn không ra người như ngươi còn có thể làm thượng cổ y thuật học được cậu thí ủy viên, chức chức trưởng, làm ta quá là thất vọng. Họ Dương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi đừng kích động a, ngươi xem mà, ngươi lại kích động, ta đều không nói ta là ai, ngươi liền biết là ta, xem ra, ngươi rất rõ ràng phái ra sát thủ không cũng có lẩm mục đi đi. Dương vị 6, ngươi đến cùng muốn thế nào? Không muốn như thế nào? Nếu như cứng rắn muốn ta nghĩ lời nói, ta cảm thấy ngồi tù mổ xương cũng không đủ phán tội của ngươi." Đoan trưởng sáu, tòa án hẳn là sẽ cho ta một cái hài lòng phán quyết." Dương Vĩ nói đến chính hướng lên, còn muốn nói tiếp cái gì, bên kia đã chuyển đến tút tút âm thanh. "Thảo, điện thoại còn treo phải thật mau." Nói xong, Dương Vĩ nhìn về phía trên đất sát thủ, Dương Vĩ cảm thấy Triệu Ninh Khang thật đúng là người dơ, thế mà dùng dạng này tiêu chuẩn sát thủ, Dương Vĩ lúc này đương nhiên cũng rất cảm tạ thần y môn lão già chết tiệt nhi, nếu không phải là lão già chết tiệt nhi cực kỳ tàn ác huấn luyện, Đoán chừng mình cũng liền thật làm cho thứ án này điều sát thủ hẹn giải quyết, nhưng hiện trạng là một cái như vậy hai cái thùng cơm căn bản không phải Dương Vĩ đối thủ. Dương Vĩ dùng chân đá một cái lên sát thủ, cười lạnh nói: "Muồi vị như thế nào? Hừ, giải dược đâu?" Sát thủ hung tợn ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ, Dương Vĩ bất chỉ là lấy thân thủ chế phục hắn, còn cho hắn xuống một loại toàn thân tê dại không có lựa thuốc, bằng không, sát thủ như thế huyết tính nhân vật thì sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Dương Vĩ cười có chút gian ác: "Giải dược. Ngoan ngoãn làm xong chứng nhân, lại theo ngươi ra mẫu, không phải vậy trên người ngươi 10 ngày nát vụn một cái hố, 1 tháng nát vụn 3 cái đó." Đau ngươi không cũng ngửa chết ngươi, đi khắp đại dương nam bắc cũng không tìm tới bệnh viện nào có thể đưa ngươi chữa khỏi. Chỉ bằng ngươi? Cũng có loại này bạn sự. Sát thủ trong mắt đều là khinh thường. Dương Vĩ thực sự có chút nhịn không được tức mình, cười trả lời, ngươi nên còn không biết ta là ai a. Hồng Thịnh bệnh viện lạ lắm sao? Trên đời này nếu là có bệnh là Hồng Thịnh không chữa khỏi, ngươi đi địa phương khác cũng không cứu, đồng dạng sáu. Chỉ cần là ta Dương Vĩ bảo thúc, trên đời này ngoại trừ ta có thể giải, ngươi giẫm 10 pha cước chó cũng không dạng như vận khí đụng tới một cái bác sĩ có thể cứu ngươi mệnh. Hồng Thịnh 6. Sát thủ giống như đang suy nghĩ gì. Một lát sau phía sau nhìn về phía Liễu Dương Vĩ, trên đường truyền cái kia lòng dạ hiểm độc bác sĩ chính là ngươi. Lòng dạ hiểm độc bác sĩ? Dương Vĩ giác đắc hữu thú vị, một độ nguyện ngài hắn tưởng dáng vẻ, ngược lại hơn nửa đêm trên đường cũng không có người, Dương Vĩ cố ý chọn một nơi tốt nhường sát thủ ra tay, hắn không muốn lãng phí tốt đẹp như vậy ban đêm, bất kể là hảo cố sự còn hỏng cố sự, Dương Vĩ đều có hứng thú nghe một chút, chủ yếu là kích động Liễu Triệu Ninh Khang về sau, Dương Vĩ tâm tình đặc biệt tốt. Sát thủ bị người quản chế, cũng không dám không theo, huống chi Dương Vĩ có thể là chính mình nghe nói qua người kia sáu. Nửa giờ về sau, Dương Vĩ trên cơ bản minh bạch chuyện gì xảy ra, Nima, cũng bởi vì mình tại Vân Nam cho người ta trị bệnh lây qua đường sinh dục gì thu mấy chục chừng trăm vạn, còn có một số việc nhỏ sáu. Cứ như vậy bị người nói thành lòng dạ hiểm độc bác sĩ, bởi vì là giúp người trong hắc đạo chữa bệnh, trên đường truyền đi so bình thường đường tắt còn hung ác hơn. Ngươi chính là cái kia lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Mặc dù Dương Vĩ thừa nhận, nhưng sát thủ vẫn còn có chút hoài nghi. Dương Vĩ đem đạp sát thủ chân rời về sau, ngồi vào ven đường nở nụ cười, hốt thuốc, nhìn xem sát thủ cười hơn 1 phút đồng hồ, mới xem như cho sát thủ một cái trả lời, ta thừa nhận người kia là tác cứu. Nhưng mà tâm ta không tối, thật không đen. 6. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chính là hắn? Sát thủ câu này giọng của giống như đối với trong truyền thuyết lòng dạ hiểm độc bác sĩ còn có mấy phần sùng bái một dạng, nghiêm nhiên cái kia lòng dạ hiểm độc bác sĩ chính là trên đường truyền kỳ. Dương Vĩ cũng không biết phải hay không bởi vì tình mịch, vẫn cảm thấy sảng khoái, hướng về phía một cái tới giết mình người lời nói cũng nhiều đứng lên, khi hắn biết được tên sát thủ này từ Vân Nam bên kia đi ra về sau, thì càng đắc sắt. Tiểu tử, Trần gia biết không? đương nhiên 6. Biết. Sát thủ sừng sốt một chút, từ dưới đất bò dậy phía sau, ngồi vào Liêu Dương Vĩ bên cạnh. Ngươi nói cái kia sáu, lòng dạ hiểm độc bác sĩ là Tần Gia Cô Gia, ngươi biết không? Giống như nghe nói qua. Tần gia một cái duy nhất nữ nhi là ta nữ nhân, ngươi biết không? Dương Vĩ không nhịn được cười, cười bụng đều nhanh đau, hắn thật không nghĩ tới chính mình sẽ có đem mình là Tần Lan nam nhân lấy ra lấy lẻ một ngày. Sát thủ hoàn toàn bị kinh hãi, hắn đã sớm nghe qua Tần Gia Cô Gia, cũng chính là lòng dạ hiểm độc bác sĩ không chỉ có y thuật siêu thoát, hơn nữa thân thủ bất phàm, liền Tần gia đại tướng đều cam bại hạ phòng, cái này khiến một cái nho nhỏ sát thủ nhịn không được nổi lòng tôn kính, hắn hoàn toàn phục Liễu Dương Vĩ. Hắn thấy thua bởi Dương Vĩ trong tay là một loại vĩnh hạnh, bởi vì hắn nghe nói, cái kia lòng dạ hiểm độc bác sĩ tâm tình tốt lúc mấy chục vạn có thể gặp một lần, tâm tình không tốt, mấy trăm vạn cũng không mời được, Giang Hồ Sáu. Dù sao truyền cái gì cũng rất thận. Ngươi thật là lòng dạ hiểm độc bác sĩ Dương thầy thuốc. Dựa vào, ngươi tồi giết ta, không biết ta họ Dương. Dương Vĩ dở khóc dở cười. Sát thủ nghe xong hưng phấn lên, hoàn toàn quên đi chính mình bên trong Liễu Dương Vĩ độc. Không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp gỡ ngươi, tiếp vào công việc này nhị thời điểm, ta không biết, hoàn toàn không nghĩ tới, mặc dù các ngươi đều họ Dương, thế nhưng là cái này sao? Cũng quá đúng lý. Vậy ngươi bây giờ còn ghét ta sao? Chỗ nào xấu? Nào dám a? Thật sự, không cần nói ra tay, chính là nghĩ cũng không dám a, không cần nói ta không phải là đối thủ của ngươi, liền xem như cũng không dám, động ngươi, đây không phải là cùng toàn bộ tần gia đối nghịch sao? Co như tiểu tử ngươi thông minh. Dương Vĩ tán dương gật đầu một cái phía sau, lấy ra thuốc lá của mình. Tới một cây nhì. Trên thế giới truyện thường thường ngoại dự liệu, ai cũng không biết chính mình ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, gặp phải người nào, Triệu Ninh Khang càng là sống mấy chục năm cũng không nghĩ đến chính mình sẽ có kết quả như vậy, phái ra sát thủ bị Dương Vĩ chế phục phía sau. Hắn liền lo lắng bất an, nếu là hắn biết lúc này Dương Vĩ bất vẹn vẹn đã thu phục được tên sát thủ kia nhân, còn đã thu phục được lòng của người khác, đem hắn hùng cáo lên tòa án là trên miếng xác định binh chuyện, vậy hắn e. Giang dưới chân giống đạp hỏa một trận bỏng, đứng cũng đứng không được. Trong đêm tối luôn có người sẽ ngủ không được, đầy cõi lòng tâm sự, chỉ là người bên trên 100, được được sắc sắc, đều có các khác biệt, bất đồng mục đích cùng nguyên nhân nhường ngủ không được nhân có đủ loại bất đồng tâm tình, Triệu Đình ở buổi tối hôm ấy cũng tương tự ngủ không được, hắn muốn tìm một người tốt hảo tâm sự, nói lên vài câu, thế nhưng là bên cạnh hắn không có dạng này người, cuối cùng hắn đã nghĩ tới một cái, cũng không dám đi tìm. Hắn sợ, chính mình ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, gió, một ngày nào đó, chính mình càng là thân phận, càng sẽ hại người khác, chỉ ở trong nếp mắt, hắn cảm thấy vô tình so hữu tình muốn khó khăn thật nhiều. 1093 chương 1083, Triệu Linh Khang biết mình lần này phiền phức lớn hơn rồi, hai loại tội chung vào một chỗ, coi như có thể sử dụng tiện trọng đến chính mình cũng chết, mình tại giới y học phát triển cũng toàn bộ xong, tưởng hắn một đời có lớn như vậy khát vọng, nghĩ vượt qua tông gia, nghĩ áp chế một mực tại cổ y thuật hiệp hội cùng cái địch đúng dịp ra, lần này, hết thảy đều đã biến thành bọt nước cũng may hắn còn có thể như vậy một chút tỉnh tỉnh, minh bạch việc các bác là cầu cứu tại. Ngươi, mà cá nhân, trừ Liễu Triệu gia đương gia Triệu Chấn Hải, liền không có người khác. Đại ca, đội vả tới, có chuyện gì không? Triệu Chấn Hải ngồi ở trên ghế xích đu, khép mắt. Triệu Ninh Khang nghĩ đi nghĩ lại, bỗng một tiếng, quỳ xuống. Đại ca, ngươi lần này nhất định phải cứu ta, bằng không ta liền xong rồi. Nghe được quỳ xuống âm thanh, Triệu Chấn Hải mở mắt, thở dài, lớn tuổi như vậy, cũng không tao phải hoảng, nam nhi dưới đầu gối là vàng, dậy lại nói, "Là, đại ca." Triệu Ninh Khang vội vàng đứng lên, hắn phải dùng dạng này khổ nhục kế, bằng không hắn không biết Triệu Chấn Hải có thể hay không giúp chuyện này. Đến cùng chuyện gì? Nói đi. Là sáu. Là gián tởở hở chuyện. Chuyện này thật là ngươi làm. Triệu Chấn Hải mười phần bình tĩnh hỏi. Triệu Ninh Khang nặng nề gật đầu, nhận sai nói, "Ta biết ta sai rồi, đại ca, về sau không bao giờ lại làm chuyện như vậy, đại ca nhất định muốn giúp ta a." Liên chuyện này, còn có sáu. Còn có. Còn có cái gì? Cái kia Dương Vĩ sáu. Chính là cái kia Hồng Thịnh Dương Vĩ phát hiện chuyện này, buộc đi Trần Thụ Quốc về sau, ta để cho người ta đi giải quyết hắn sáu. Không nghĩ tới Không ý tới nhưng rơi ngược điểm tại hắn trên tay. Triệu Ninh Khang chỉ có thể thật lòng trả lời. Triệu Chấn Hải trong mắt hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá nháy mắt qua, lập tức liền như bình thường một dạng bình tĩnh. "Ngươi đi đi." "Đại ca 6, ta để cho ngươi đi, còn đứng ở chỗ này làm cái gì?" "Đại ca, ý của ngươi là sao?" Sống mấy thập niên, một cái tối thiểu đạo lý hẳn là hiểu, cá nhân làm việc cá nhân làm, không cần ta tới dạy ngươi a. Triệu Chấn Hải mà nói vô tình mà băng lãnh, đem Triệu Ninh Khang đánh vào địa ngục, cái này có khả năng cứu mình người thoát khốn nhưng phải buông tay bất kể, cái này khiến Triệu Ninh Khang có chút khó có thể tin. Đại ca, chúng ta là anh em a, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Huynh đệ, huynh đệ tỉ muội nhiều đi, không thấy người người giống như ngươi gây họa. Ta làm như vậy không phải cũng là vì Liêu Triệu gia. Vì Liêu Triệu gia. Nói đến thật là dễ nghe, lấy Triệu gia tài sản còn cần ngươi làm những thứ này hạ lưu hoạt động. Triệu Chấn Hải, ngươi đừng tuyệt tình như vậy. Triệu Ninh Khang đã nhìn ra, Triệu Chấn Hải không phải hù dọa chính mình, mà là thật sự không muốn quản chính mình, cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận. Triệu Chấn Hải nghe xong, khuôn mặt cũng bặn, ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì? Còn không biết xấu hổ tại ta theo phía trước kêu là ông sọn. Đồng dạng họ Triệu, đồng dạng là người của Triệu gia, dựa vào cái gì ngươi chính là nhất gia chi chủ, coi chúng ta là cái gì? Ngươi nói cái gì chính là cái gì, xẻ ra chuyện sẽ không quán chết sống của người khác, cũng không nghĩ một chút nhịn, những năm này, ta vì Triệu gia mẹ gần chết, bỏ ra nhiều như vậy, ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi vẫn là người sao? Im ngay. Triệu Chấn Hải từ trên ghế xích đu đứng lên, đi đến Liêu Triệu Ninh Khang trước mặt, trong mắt lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi lạnh. Triệu Ninh Khang, đừng luôn miệng nói vì Triệu gia trả giá, nếu không phải là xem ở ngươi họ Triệu, là người của Triệu gia phân thượng, Ngươi có biết hay không lấy ngươi đối với tiểu đỉnh làm ra loại chuyện đó, đã sớm đủ ngươi chết một vài lần. Bây giờ còn có khuôn mặt nói với ta làm người? Chuyện này, Triệu Ninh Khang không lời nào để nói, hắn không nghĩ tới Triệu Chấn Hải cũng biết chuyện này, lần này hắn biết vì cái gì Triệu Chấn Hải không cứ mình, thế nhưng là hắn rất không tạm tâm, không cam tâm cứ như vậy bị Triệu gia vứt bỏ, bị Triệu Chấn Hải đuổi ra cục. Triệu Chấn Hải, đừng đem ta ép. Đừng quên, là ngươi đối với tiểu đỉnh ra tay trước đây. Triệu Chấn Hải giọng của hết sức kiên quyết. Biết rõ Tiểu Đình là ta duy nhất cháu trai, ngươi lại muốn gây bất lợi cho hắn, ngươi đã sớm không có chú ý giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ, bây giờ xảy ra chuyện liền đến trước mặt ta tới giả đáng thương, thực sự là nực cười, sống mấy chục năm, ngươi còn như thế không có tiến bộ, không, có cốt khí. Triệu Ninh Khang biết khuôn mặt sẽ rách về sau, coi như dương vị bất lấy chính mình như thế nào, Triệu Chấn Hải cũng sẽ ngồi không yên, thế là dứt khoát đem lời nói một cái tuyệt. Triệu Chấn Hải, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi bây giờ ở đây chỉ trích ta không phải, nói đến ra vẻ đạm mạo, ngươi cho rằng ta rất ngu ngốc sao? Đường quên, ta làm hết thảy, đều là ngươi tại giu túng. Dứt lời, Triệu Ninh Khang phẩy tay áo bỏ đi, Triệu Chấn Hải nhìn xem Triệu Ninh Khang thân ảnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, giữa Minh Đệ cảm tình tại dạng này, trong hoàn cảnh đã sớm không còn sót lại chút gì, một cái cho là mình nhượng nhịn phải đủ nhiều, một cái cho rằng đối phương đối với mình cũng không tốt, dù là cùng mẫu sở sinh, giữa Minh Đệ cũng sẽ có cái sinh tử tồn vong lựa chọn. Đến cùng thân tình có thể tiếp nhận tình cảm vợ tan tại trình độ gì, không có ai biết, chỉ có ở vào vị trí kia người mới có thể bản thân trải nghiệm. Triệu Ninh Khang cứ như vậy giận dùng dùng rời đi liếu Triệu gia, kế tiếp hắn cần phải làm là cùng Dương Vĩ liều cho cá chết lưới rách, tất nhiên không có liêu Triệu gia che chở. Những cái kia bình thường cùng chính mình lôi kéo tình cảm nhân cũng không có mấy cái dám đem cái này bại loạn sự cho đẩy xuống tới, Triệu Ninh Khang chỉ có dựa vào tự mình tới giải quyết đây hết thảy. Triệu Đình một mực đứng ngoài cuộc, mặc cho đủ loại tin tức truyền đến lỗ tai của mình bên trong, hắn rất chờ mong dương vĩ hành động kế tiếp, cũng rất muốn biết Triệu Ninh Khang cái lao hổ linh này sẽ làm cái dạng gì sau cùng giải rửa. Nghe hòa âm, uống vào rượu đỏ, Triệu Đình chìm đắm trong tương lai mình thắng lợi bên trong, màn trò chơi này, hắn chỉ ở lại nhìn tiếp, liền có thể nên đón một tin tức tốt. Ngay tại hắn vận phần hưởng thụ thời điểm, đột nhiên, Triệu ngột ngột xông vào Liễu Triệu Đình văn phòng. Triệu Mộng Mộng sắc mặt rất kém cỏi, có chút nói năng lộn xộn, nói hồi lâu mới nói tin tưởng một sự kiện. Cái gì? Triệu Ninh khang mất tích. Ừm, Tam thúc ba không thấy, không có về nhà, cũng tìm không thấy người. Triệu Mộng Mộng xác định tin tức này về sau, liền chạy tới đầu tiên liếu Triệu Đình bên này. Triệu Đình nghĩ một hồi phía sau, nhìn xem Triệu Mộng Mộng vấn đạo, ngươi xác định hắn là mất tích, không phải đào tẩu hoặc trốn đi. Người của Triệu gia không có một cái nào biết hắn ở đâu, hộ chiếu của hắn đều ở đây nhà, hẳn là không xuất ngoại, ta muốn, hắn là không phải xảy ra chuyện. Chẳng lẽ xấu? Triệu Đình đang suy nghĩ, Dương Vĩ vân vân không phải ác như vậy. Thật sự lập tức đem Triệu Linh Khang giải quyết, nhưng tưởng tượng lại không đúng, Dương Vĩ mặc dù làm việc rất chuyên trường, nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người, ngay cả mình, cái này Dương Vĩ địch nhân đều cảm thấy Dương Vĩ là người như vậy, như vậy Dương Vĩ hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy, Triệu Linh Khang mất tích là cái gì cái tình huống? Triệu Đình nhíu mày, hắn mặc dù cảm thấy Triệu Linh Khang tiêu thất là chuyên tốt, nhưng không minh bạch tiêu thất cũng không phải là chuyên tốt, nếu như là Dương Vĩ làm, hắn muốn xác định, nếu như không phải Dương Vĩ làm, hắn cũng muốn xác định, nếu là Triệu Linh Khang chết, hắn nhìn thấy đến thi thể mới có thể yên tâm, nếu là không chết Cái kia Triệu Đình thì càng không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc, điên rồi nhân đáng sợ bao nhiêu, hắn biết rõ, tất nhiên lần trước Triệu Ngụ Ngụ có thể, nghĩ đến cuộc mộ dung tình ca tới áp chế chính mình, vậy lần này đâu? Đối với Triệu Đình tới nói, Triệu Ninh Khang tin tức này quả thực là hư hỏng không thể tả. 1094 chương 1084, cái gì? Mất tích. Dương Vĩ giật mình nhìn xem lão thái, miệng há cơ hồ đều nhanh có thể tát hạ hai cái trứng gà sáu. "Ân, nguyên bản đêm qua ta nhìn chằm chằm bảo" vẫn luôn không có xảy ra vấn đề gì, thẳng đến lúc rạng sáng ta thật sự là có chút vây lại, cho nên đánh mấy phút ngủ gật, liền mấy phút thời gian người đã không thấy tăng hơi sáu. Lão Thái mang theo nùng nặng mắt u trầm, hôm qua nhịn một đêm mắt đều không dám hợp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề, vì thế lão Thái trong lòng tự trách không thôi, hắn biết bây giờ lúc này đối với Dương Vĩ tới nói rất mấu chốt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này thời điểm gây ra rủi ro. 6. Nghe xong lão Thái mà nói, Dương Vĩ cả người ở tại trên đế, nguyên bản vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém bắt người sáu. Thế nhưng là sáu Cứ như vậy, tiền kỳ vô số công tác chuẩn bị liền tất cả đều ương phí 6. Điều tại ta không tốt, nếu là ta không ngủ gà ngủ gật mà nói xấu." Lão thái một mặt tay này nói. "Tính toán, cái này cùng ngươi không quan hệ, là ta không có an bài hảo, ta hẳn là nhiều an bài hai người." Dương vị lắc đầu, mấy ngày nay mọi người đều rất bận rộn, đừng nói là lão thái, liền xem như hắn cũng là không chốt ngủ ngon giấc. "Vậy làm sao bây giờ?" Nhìn xem Dương vị hựu rủ bộ dáng, lão thái muốn tự tử đều có. Nhưng vấn đề là liền xem như hắn chết Triệu Ninh Khang cũng không khả năng lại xuất hiện, có thể tưởng tượng được Triệu Ninh Khang chắc chắn đã sớm chuẩn bị xong chạy trốn, cho nên lần này sau khi biến mất lại nghĩ tìm ra hắn tới khó khăn. Tính toán, bận rộn một buổi tối ngươi trước đi nghỉ ngơi a, những chuyện khác ta tới giải quyết." Dương Vĩ thở dài, lúc này trách cứ đã không có bất kỳ ý nghĩa, lại nói việc này cũng không thể trách lão thái, là mình không muốn chu toàn, người dù sao cũng là người, không phải làm băng sắt, cũng không phải thép đánh sáu. "Sáu, lão bản, ta biết lúc này nói nhiều hơn nữa cái gì đều không ý nghĩa, nhưng ta vẫn còn muốn nói, nếu quả như thật có lựa chọn ta tình nguyện dùng ta mệnh đi đem Triệu Ninh Khang đổi lại. Lão thái một mặt nặng nề nói đạo, Triệu Ninh Khang thật sự là quan hệ đến quá nhiều chuyện, nếu như có thể mà nói, hắn thật sự không ngại dùng hắn đầu này nhặt được mệnhưởng thời gian lùi lại đến đêm qua 6. Nhưng tất cả những thứ này cũng là không thể nào. Tất nhiên không có ý nghĩa cũng đừng lại nói, ta có thể lý giải, cũng không trách ngươi, ngươi cũng không cần có cái gì tư tưởng gánh vác, nghỉ ngươi thật tốt à, sự tình vẫn chưa xong đâu, không có tinh thần cũng không có biện pháp đánh phía sau trận chiến. Lúc này lại nói cái gì sẽ chỉ làm lão thái tâm tình nặng hơn, lấy dạng này còn không bằng làm không có việc gì động dạng xử lý. Dù sao sự tình đã xảy ra, truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng, không phải liền là mất tích sao, nhất định sẽ có biện pháp khác." Dương Vĩ ở trong lòng nghĩ như vậy đến. "Ta sáu, lão bản nếu như cần ta làm cái gì có thể bồi thường lời nói cứ mở miệng." Lão thái phảng phất nhận lấy nhân sinh đã kích nặng nề nhất, cả người mông thượng nhất chần nhàn nhạt bị thương, như đồng tâm như cho tàn động dạng sáu. "Đi." "Lão thái, chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, những lời này cũng không cần phải đi nói, yên tâm đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm." Dương Vĩ lắc đầu. Mặc dù trong lòng chính xác rất phiền muộn, nhưng bây giờ lúc này cũng không thể tại lão thái trước mặt biểu lộ ra, nói như vậy lão thái sợ rằng sẽ càng thêm tự trách. 6. Ai? Lão thái nhìn xem Dương Vĩ, rất lâu rốt cục vẫn là không nói gì nữa, chỉ là thở dài, một mặt sa suất tinh thần đi ra phía ngoài. Lão thái rời đi về sau, Dương Vĩ ngồi ở trên ghế ngẩn người một hồi, trong đầu tràn đầy Triệu Ninh Khang sau khi mất tích có khả năng mang tới kết quả, rất lâu sau. Tình huống lại Dương Vĩ cho Hà Phong gọi điện thoại bảy. Hành động bãi bỏ a, Triệu Ninh Khang mất tích. Dương Vĩ thật sự là không muốn nói ra câu nói này. Thế nhưng là nhất thiết phải nói cho Hà Phong tình hình thực tế. Đầu bên kia điện thoại Hà Phong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh Hà Phong, cơ nhân cùng Cựu gia Tuấn Liễn đều chạy tới hôm thịnh, ngồi ở Liễu Dương vị trước mặt. Thời gian ngắn như vậy, ta muốn hắn không có khả năng chạy ra quá xa sáu. Nghe xong Dương vị đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, Cựu gia Tuấn thứ nhất cau mày mở miệng. Không sai, nếu như người của ngươi không có nói láo lời nói, cái kia Triệu Ninh Khang mất tích đến bây giờ cũng liền thời gian 2, 3 tiếng, có lẽ còn có cơ hội. Hà Phong cũng tán đồng gật đầu một cái. Ngươi nhất định là tin qua. Nhưng mà Triệu An Khang lão hồ ly kia chắc chắn cũng sớm đã kế hoạch hảo hết thảy, thời gian 2, 3 tiếng đầy đủ làm rất nhiều chuyện xấu. Dương Vĩ nhất mắt đầy nãy, dù sao cũng là mình người xảy ra vấn đề, dẫn đến toàn bộ kế hoạch ngâm nước nóng, cho nên trách nhiệm này hắn là phải bị lên. Không nhất định có lẽ xấu. Một mục trầm mặc cơ nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Có lẽ cái gì? Ba người khác ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn, đều nghe ra trong lời nói của hắn hoài nghi ý tứ. Triệu Đình không phải đã nói đã đoạn tuyệt Triệu Ninh Khang hết thảy có thể vận dụng tài nguyên sao? Cơ nhân nói ra chính mình hoài nghi lý do, thì tính sao? Thỏ Quân còn có 3 hàng đâu? Giống Triệu Ninh Khang làm như vậy nhiều chuyện xấu như vậy, người làm sao có thể không thay mình để đường rút lui đâu." Hạ Phong nói. Nói thì nói thế không sai, thế nhưng là mấy phút ngắn ngủi liền để một người tiêu thất, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến." Cơ Nhiên nói tiếp quan điểm của mình. "Ân, Cơ Nhiên không phải nói không có đạo lý. Các ngươi nghĩ, tứ phía cô lập dưới tình huống, Triệu Ninh Khang còn muốn tìm đến một cái có cái trùng này, năng lực hơn nữa còn chịu giúp hắn nhân có phải hay không có chút quá khó khăn?" Huống chi, người thông minh hẳn là đều người đến một điểm dư vị, lúc này không có người nào sẽ nguyện ý cùng g gở hở chuyện này dính líu quan hệ. Cừu gia tuấn suy tư một hồi, Cảm thấy cơ nhiên mà nói không phải là không có đạo lý, dù sao Triệu Ninh Khang dạng này sinh ra ở người của Triệu gia, đột nhiên xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không là cái gì việc nhỏ, liền Triệu gia cũng không nguyện ý đụng sự tình, như vậy không có bao nhiêu người ngóc đến dây vào. Ta xem cùng ở nơi này nói nhiều như vậy, không bằng ta trước hết để cho người kiểm tra một chút. Hắn muốn rời khỏi ở đây, dù sao cũng phải có cái gì đừng đi, bằng không mà nói bằng chính hắn mà nói là không thể nào làm đến điểm này. Vẫn là Hà Phong cuối cùng gõ tấm Nói xong Hà Phong liền lấy ra điện thoại, liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, kết quả có chút ra ngoài ý định, cũng không có người biết bất luận cái gì Triệu Ninh Khang tin tức, cúp điện thoại, Hà Phong nhìn về phía vài người khác, trong ánh mắt nhiều hơn một vẻ hoài nghi. Xem ra đúng là có người trợ giúp Triệu Ninh Khang, tuần nữa giúp hắn nhân không đơn giản, ngay cả ta bên này cũng không có bất kỳ tin tức gì. Xem ra không nhất định là người trên đường. Hà Phong phân tích nói, 1095 chương 1085, không phải người trên đường. Dương Vĩ kinh ngạc nhìn xem Hà Phong, Hà Phong tất nhiên sẽ nói như vậy, khẳng định như vậy là trong lòng có ý kiến gì không? ân, chắc chắn không phải. Nếu quả là như vậy, không thể lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu tin tức truyền tới. Hà Phong rất trả lời khẳng định đạo, những cái kia hỗn người theo nghề này, bao nhiêu cũng là muốn dựa vào quan hệ ăn cơm, mà cái gọi là quan hệ, đơn giản chính là bên trong thể chế độ vận, Hà Phong thân là người bên trong thể chế, tự nhiên so với người khác càng hiểu hơn trong này môn đạo. Không phải người trên đường, này sẽ là người nào đâu. Dương Vĩ đầu óc thật nhanh quay vòng lên, tự hỏi bất luận cái gì có khả năng đối tượng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại nghĩ không ra những người khác có giúp Triệu Thả Khang lý do. Có lẽ ta cảm thấy chuyện này nguyên nên hỏi một người sáu. Hà Phong nói đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Dương Vĩ Bảy. "Ngươi là nói sáu, Triệu Đình." Dương Vĩ đầu tiên nghĩ tới chính là cái danh tự này, hơn nữa xảy ra loại chuyện này, thân là người của Triệu gia Triệu Đình có lẽ biết chút ít cái gì cũng có nói. Hà Phong gật đầu một cái, một bên cơ nhân cùng Cửu gia Tuấn nghe được đối thoại của hai người cũng biểu lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu lộ sáu. "Chính xác, chuyện này có lẽ căn bản liền không nên mấy người bọn hắn ở chỗ này ngờ tới, trực tiếp đến hỏi Triệu Đình, có lẽ so với bọn hắn ở chỗ này đoán mạnh hơn nhiều." Nghĩ đến cái này, Dương Vĩ lập tức liền lên đường chạy đến phía trước sáu. Cũng may khoảng cách cũng không xa liên cách một đầu đường cái, đây là Dương Vĩ lần thứ nhất cảm giác Nguyên Lai like cách Triệu Đình gần một điểm vẫn còn có chút chỗ tốt. Thở không ra hơi xuất hiện ở Triệu Đình trước mặt, không đợi Dương Vĩ mở miệng, Triệu Đình liền biết ý đồ của hắn sáu, là vì ta tam thúc bá mà đến a. Triệu Đình giống như là đã sớm biết chuyện này đồng dạng, nhưng kỳ quái là trên mặt cũng không có cái gì nóng nảy thân sắc. Xem ra bọn hắn để cho ta trực tiếp tới tìm ngươi là một cái rất lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy Triệu Đình thân sắc, Dương Vĩ cũng không gấp gáp rồi, Triệu Đình biểu hiện trấn định như vậy nhất định là đã biết cái gì, bằng không mà nói nhất thiết phải cùng chính mình một dạng gấp gáp mới đúng. Tìm ta Vì cái gì tìm ta? Triệu Đình có chút kỳ quái vấn đạo. Nói đi, có phải hay không các ngươi nhà người đem hắn giấu rồi? Dương Vĩ cũng không che giấu, trực tiếp liền nói ra mình tại lúc đến trên đường sinh ra hoài nghi. Người nhà chúng ta? Triệu Đình càng thêm kỳ quái, hắn không rõ Dương Vĩ vì sao lại có ngây thơ như vậy ý nghĩ. Chẳng lẽ không phải, ta đã tìm người điều tra, không phải người trên đường làm, có thể để cho một người sống sờ sờ ngắn ngủi vài phút bên trong tiêu thất, lại nguyện ý giúp Triệu An Khang nhân trừ bọn ngươi ra nhà người còn ai vào đây? Dương Vĩ nhìn chằm chọc vào Triệu Đình, tựa hồ muốn từ Triệu Đình thần sắc phân biệt ra hắn có nói láo hay không. Sáu không có khả năng. Xấu. Triệu Đình Nghi cũng không nghĩ, liền tao mày nói, vì cái gì không có khả năng? Dương Vĩ hỏi ngược lại. Bởi vì ta cũng tại theo dõi hắn, trừ hắn ra, ngoài ra còn có có thể sẽ giúp hắn nhân ta đều tập trung vào, đáng tiếc không hề giống ngươi đoán nghĩ như vậy sáu. Sơ tại Dương Vĩ tiếp nhận toàn bộ sự kiện sau đó, Triệu Đình liền để Vương Thiếu Sóng làm như vậy, sợ chính là xuất hiện như bây giờ cục diện, chỉ có như vậy làm, vẫn là xuất hiện như bây giờ cục diện, đây là nhường hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Phải không? Có cái gì chứng cứ để cho ta tin tưởng ngươi? Dương Vĩ đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin tưởng Triệu Đình nói lời. Đương nhiên cũng là bởi vì bây giờ tựa hồ không có biện pháp khác có thể nghĩ, cho nên liền chỉ có thể cắn Triệu Đình, nhìn có thể từ hắn cái này phát hiện chút gì không xấu. Người tin hay không đó là người chuyện, tóm lại người đã biến mất, ta không cần thiết cũng không nghĩa vụ hướng ngươi cung cấp chứng cứ gì, còn có ngươi đừng quên, là ngươi muốn làm chuyện này, bây giờ người không thấy, cần chịu trách nhiệm hẳn là ngươi đi, mà không phải giống thẩm vấn phạm nhân một dạng tới thẩm vấn ta đi. Triệu Đình không chút khách khí nói, không có chút nào hắn cùng với Dương Vĩ bây giờ cũng coi như là nửa cái cùng đang doanh người rất nộ. Ngươi sáu, Dương Vĩ bị hắn một câu hắc nói không ra lời, nhưng nghĩ lại Vốn là chuyện này chính là người Triệu gia giùng lên, cho nên coi như mình từng có mất, truy vấn Triệu Đình cũng không phải không có đạo lý sự tình. "Là, ta là có trách nhiệm, điểm này ta thừa nhận. Thế nhưng là ngươi cũng đừng đã quên, Triệu An Khang thủy chung là người của Triệu gia, người của ngươi làm ra như thế chuyện thương thiên hại lý, chẳng lẽ ngươi không phải làm những gì?" Dương Vĩ cũng không có cư như vậy lưu bước, mà là Trưởng Triệu Đình nói: "Ta đã làm ta phải làm xấu, như ngươi nói biết đến, ta vẫn đang ngó chừng hắn." Triệu Đình bất vi sợ độc nói. "Nói như vậy, người của ngươi cũng không phát hiện hắn là như thế nào mất tích." Dương Vĩ vẫn là hoài nghi nhìn xem Triệu Đình. Không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy Triệu Đình tựa như là biết chút ít cái gì, nhưng lại không chịu nói với mình. Ta người nếu là phát hiện lời nói, ta bây giờ còn sẽ ngồi ở đây nói chuyện với ngươi sao?" Triệu Đình tức giận nói, chính xác hắn cũng không có lựa gạt Dương Vĩ, hắn đúng là an bài người nhìn chằm chằm, hơn nữa tình huống cơ bản cũng cùng lao thái không sai biệt lắm, cũng chính là mấy phút thời gian đã không thấy tam lời, chỉ bất quá hắn cũng không có toàn bộ nói ra trong lòng nghĩ đồ và sáu. Bởi vì có một số việc liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, chỉ là có chút hoài nghi. Vậy dạng này nhìn đến lời nói, trợ giúp Triệu An Khang nhân hẳn là một cái nhân vật rất lợi hại, thời cơ trào cực kỳ tốt, thế mà tìm được hai chúng ta bên người đều ra vấn đề đứng không đem hắn cho rời đi." Dương Vĩ nói, "Nếu như nói thật sự có người như vậy, cái kia chính xác rất lợi hại, muốn tóm lấy hai bên đều ra vấn đề đứng không, đây không phải người nào cũng có thể làm đến, tối thiểu nhất tại Triệu gia cũng có mấy người làm được." Triệu Ninh gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Dương Vĩ quan điểm. "Nói như vậy, Triệu gia có người có bản sự này rồi." Dương Vĩ chờ chính là cái này, phế đi nhiều lời như vậy, hắn chính là muốn biết Triệu gia có người hay không có năng lực như thế. Nếu như không có, cái kia trước đây ngờ tới liền không cách nào dừng chân, nhưng nếu như có, nói cái gì hắn cũng phải đem người này bắt được điều tra thêm. Hừ, chúng ta triệu ra như thế nào ngươi có thể nhìn ra nội tình? Triệu Đình có chút đắc ý nói, nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng, Dương Vĩ tiểu tử này tựa như là đang bẫy mình mở dạng, đang chuẩn bị đổi giọng, lại nhìn thấy Dương Vĩ nhất khuôn mặt cười mở ám nhìn mình sáu. Như vậy ta nghĩ ngươi không ngại đi dò tra có năng lực như thế nhân a? Lại hoặc là ngươi không hiểu động tay, ta tới. Dương Vĩ cười híp mắt nhìn xem Triệu Đình nói, ngươi lại dám lôi kéo ta mà nói? Triệu Đình tức giận nhìn xem Dương Vĩ. Như thế nào? Ngươi tới hay là ta tới? Dương Vĩ không thèm để ý trận tròn đôi mắt Triệu Định, tự mình tiếp tục nói, "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, việc này ta sẽ không giúp ngươi." Triệu Định cảm giác mình bị làm nhục đồng dạng, không nghĩ tới chính mình lại có bị người lợi nói khách sáo một ngày, cho nên trả lời Dương Vĩ thời điểm, cũng không như thế nào suy xét, chỉ là nghĩ đến cái gì đã nói cái gì đi ra. "Ngươi sắp định?" Dương Vĩ vẫn như cũ mặt nở nụ cười, cười híp mắt nhìn xem Triệu Định xấu. 1096 chương 1086, Triệu Định rốt cục vẫn là thua trận, đáp ứng Dương Vĩ hội đi thăm dò 6. Bởi vì hắn không phải là một cái đồ đần. Dương Vĩ bây giờ trên tay nắm lấy một thành có liên quan zép giờ hồ chứng cứ, Triệu Thà Khang không thấy, Dương Vĩ đại khái có thể đem các loại chứng cứ đem ra công khai, khi đó sau, cho dù là Triệu gia cũng sẽ không dễ đối phó, nhưng Dương Vĩ lại không có làm như vậy, bởi vì Dương Vĩ biết zép giờ hồ sự tình chỉ là Triệu Thà Khang một người làm, cùng toàn bộ Triệu gia không có quan hệ, cho nên tại Triệu Thà Khang mất tích sau đó Dương Vĩ mới có thể tìm đến mình, đây là Dương Vĩ thả ra một cái tín hiệu, cho thấy hắn cũng không muốn đem sự tình lấy tới thế nhân đều biết hoàn cảnh, chỉ là điểm này Triệu Đình cũng không có cự tuyệt Dương Vĩ lý do. Mặc dù Triệu Đình không phải là một cái cái gì tuân theo pháp luật đại hảo thanh niên, nhưng đối với một ít chuyện vẫn có nguyên tắc của mình sáu. Cho nên Dương Vĩ ném chi lấy đạo, như vậy hắn tất báo chi lấy lý, mặc kệ Dương Vĩ cùng hắn là quan hệ như thế nào, đây là nguyên tắc sáu. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi rồi sáu. Dương Vĩ hướng về Triệu Đình phất phất tay, gương mặt vui vẻ sáu. Đừng báo kỳ vọng quá lớn sáu, ta chỉ là đáp ứng ngươi đi trà, không có cam đoan nhất định sẽ tra ra đồ vật gì tới. Triệu Đình cau mày hồi đáp: cha không tra được cái gì mấu chốt quyết định bởi ngươi thái độ, nếu như ngươi nghĩ biết một cái chuyện, ta muốn chỉ sợ ngươi có năng lực như thế, nhưng nếu như ngươi không nghĩ lời nói xấu. Dương Vĩ không có tiếp tục nói hết, có mấy lời không cần nói quá rõ, chạm đến là thôi liền tốt. 6. Triệu Đình trầm mặt một chút, tiếp đó không nhịn được hướng về Dương Vĩ vung lên tay 6. Dương Vĩ rất thức thời rời đi, lời nên nói đã cùng Triệu Đình nói, tiếp đó sẽ như thế nào thì nhìn lời của mình đến tột cùng tại Triệu Đình trong lòng có bao nhiêu phân lượng 6. Bất quá Dương Vĩ tin tưởng vẫn là có thể đợi được tin tức tốt, nếu không lấy Triệu Đỉnh cái tiếp tiêu ngạo tính cách kém rằng tại chỗ liền sẽ tự tuyệt, lựa gạt loại chuyện này, chắc hẳn Triệu Đỉnh phải không mạnh đi làm. Ai? Dương Vĩ sau khi đi, Triệu Đỉnh đóng kín cửa một người ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ kỹ một hồi, không sai hắn nói cho Dương Vĩ Triệu gia có người có bạn sự kia, nhưng hắn vẫn chưa hề nói người kia là ai, bởi vì cho dù là hắn cũng không muốn đi dùng ngự khí chất vấn đến hỏi người kia xấu. Triệu gia trong trại viện, Triệu Đỉnh đứng tại trước bàn sách, phía trước Triệu Chấn Hải đang bút mua dòng xạ, mỗi ngày đều sẽ luyện một chút chữ bút lông, đây là lão nhân rất nhiều quen thuộc một trong. Hôm nay Triệu gia đã không có quá nhiều chuyện cần lão nhân đi xử lý, cho nên tự nhiên có thời gian làm một chút chuyện mình thích. Triệu Đình An tĩnh đứng ở đằng kia chờ đợi lão nhân ngừng bút, một mực viết đầy ròng rã mười mấy tấm bốn mở giấy, lão nhân mới chậm rãi gác lại bút lông, đợi đến bút tích khô giáo liền đem một chồng viết đầy chữ viết trang giấy tiện tay một nhào nặn ném vào một bên soạn rác bên trong sáu. Đây là lão nhân quen thuộc, viết đồ vật cho tới bây giờ cũng là nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, viết xong liền tiện tay ném đi, tuyệt không giữ lại. Nói đi, có cái gì muốn hỏi? Lão nhân tựa hồ đã sớm biết Triệu Đình ý đồ đến liên đầu cũng không có đại một chút, cẩn thận đem lúc trước đã dùng qua bút lông rửa sạch, lại xoa xoa tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đình. Tam thúc bá vì cái gì mất tích? Triệu Đình cũng không có bất kỳ dấu giếm, tại Triệu gia nếu như muốn biết những người khác làm chuyện gì, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là hỏi mình ra ra Triệu Chấn Hải. Lão nhân mặc dù nhìn bề ngoài đã không quan tâm sự tình gì, nhưng trên thực tế đối với gia tộc bên trong mỗi người động tĩnh đều là như lòng bàn tay, cái này cũng là vì cái gì phía trước Zep tỏ hờ sự tình hắn đầu tiên nghĩ tới liền trở lại hỏi mình ra ra nguyên nhân, chỉ bất quá lần kia vừa được đến đáp án nhượng. Hắn rất thất vọng ta cho là ngươi có thể nghĩ thông suốt. Triệu Chấn Hải xoay người, từ phía sau trên giá sách rút ra một bản bệnh thương hàn tạm bệnh luận, cầm trong tay sáu. Nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt vì sao ngài lại đối với chuyện như vậy nhìn như không thấy sao? Triệu Đình cau mày nói, ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta sáu. Lật nhìn hai trang, Triệu Chấn Hải vẫn như cũ đưa lưng về phía Triệu Đình lắc đầu nói, đạo lý? Đạo lý gì? Thay ta quét sạch phiền phức sao? Ta không cần ngươi thay ta làm những thứ này. Triệu Đình mặc dù trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng vẫn khống chế giọng của mình. Cứ việc nói ra chữ đã đủ để cho một cái gia gia đối với cháu trai cảm thấy khổ sở. Ngươi bây giờ là giúp đỡ người khác tới chất vấn ta sao? Triệu Chấn Hải vẫn không có quay người, cho nên Triệu Đình không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng từ lão nhân trong giọng nói đã nghe được mơ hồ tức giận. "Hảo, tạm thời không đề cập tới cái này. Tam thúc ba chuyện có phải hay không là ngươi tỏ ý?" Triệu Đình vân đạo, tất nhiên hắn đáp ứng Liêu Dương Vĩ, cho nên mới phía trước liền định tốt hôm nay nhất định muốn hỏi ra cái thành tựu. "Ngươi tại sao sẽ như thế cho rằng?" Triệu Chấn Hải cuối cùng xoay người, nhưng là thần sắc bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn chân chính cảm xúc. Bởi vì chỉ có ngươi mới có năng lực này." Triệu Đình không che giấu chút nào nói, hắn đã sớm minh bạch cái này, chú định không phải là một hồi quá mức khoái trá nói chuyện, cho nên cũng lười đi suy xét như thế nào nói mới đủ huyền truyện. "Cũng bởi vì ta có năng lực này, cho nên ngươi liền hoài nghi ta." Triệu Chấn Hải nhìn về phía Triệu Đình, ánh mắt cuối cùng nhiều hơn một tia chấn động, là tức phấn vẫn là khổ sở, không biết được. Đương nhiên, đây không phải lý do duy nhất. Triệu Đình lắc đầu, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, dù sao đối mặt là của mình gia gia, chỉ cần là người bình thường đều sẽ có loại tâm tình này, nhưng thực tế lại làm cho hắn không thể không dạng này xấu. Cái kia còn có lý do gì? Triệu Chấn Hải cầm trong tay chỉ lật hai trang bệnh thương hàn tạp bệnh luận nhẹ nhàng thả xuống, đưa tay chắp sau lưng nói: "Bởi vì ta biết ngài không muốn triệu ra trọc phiền toái như vậy. Ai, ta không biết nên nói ngươi là thông minh vẫn là quá đẩn. Ngươi cảm thấy giờ này ngài này có chuyện gì có thể giao động bây giờ triệu ra? Lại hoặc là lui một vạn bước nói, coi như những người kia thật sự dung chuyển triệu ra, thế nhưng là đối với triệu ra tới nói lại có tổn thất gì đâu." Nghe được lời của lão nhân, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Triệu Đình vẫn là chỉ có thể ngầm thừa nhận, bây giờ Triệu gia Dù cho trên mặt đại đồ vật toàn bộ bị phá hủy cũng không cái gọi là tích lũy nhiều năm như vậy, đã sớm tích toàn đầy đủ tài phú, đối với Triệu gia tới nói, những cái kia trên mặt nội sinh ý cái gì cho tới bây giờ đều không phải là là tối trong yếu, nội bộ truyền tồn mới là trọng yếu nhất đồ vật. Trở về đi, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, nói cho ngươi những bằng hữu kia, đây là Triệu gia làm ra sau cùng lượng bộ 6. Lão nhân Vân Đạm Phong khinh nói ra một câu nói như vậy, Phản Phất liền đã cho giáp giờ hồ sự kiện làm một cái quyết định trọng yếu đồng dạng. Vì cái gì? Đây cũng không phải là Triệu đỉnh câu trả lời mong muốn, nếu như chỉ là vì một cái như vậy đã bán. Hắn đại khái có thể không cần chạy như thế một chuyến, dù sao cùng gia gia của mình đối chất loại chuyện này, không phải là cái gì người đều vui lòng lòng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Lão nhân sớm đã không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, nói ra những những lời này, giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng thưa thất bình thường, không có bí mật mang theo bất kỳ uy hiếp gì, cũng không có bất kỳ uy nghiêm, chỉ là thật đơn giản một câu nói, giống như là hài tử ở giữa một câu nói đùa đồng dạng, nhưng lại để cho Triệu Đình cả trái tim tiến vào đáy cốc. Nếu như những người kia không buông bỏ đâu. Triệu Đình trầm mặc một chút, rốt cục vẫn là vấn đạo. Vậy ta liền vận dụng hết thể sức mạnh nhường người trẻ tuổi biết cái gì gọi là làm từ bỏ. 1097 chương 1087, trong văn phòng, Triệu Đình tóc mày, chống đỡ đầu ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, từ nhà cái kia trở về hắn vẫn bảo trì cái trạng thái này, đã có mấy giờ, bên ngoài phòng làm việc mặt, người đến người đi, không có cách nào ảnh hưởng đến hắn vậy. Trong thời gian này Vương Thiếu song tới qua một lần, nhưng trông thấy lão bản cái trạng thái này rất tức thời không nói gì cũng gì cũng không hỏi liền lui ra, rất lâu Triệu Đình mới từ tĩnh tọa bên trong lấy lại tinh thần, mấy canh giờ này bên trong Hắn một mực đang suy nghĩ dùng dạng gì biện pháp hoặc có lẽ là pháp lượng dương vĩ từ bộ xếp trợ hở sự tình bày. Khi nghe đến gia gia cơ hồ là tối hậu thư một dạng lời nói sau đó, Triệu Đình rất rõ ràng toàn bộ sự kiện sẽ không còn có đường lui, nếu như Dương Vĩ bọn hắn thật sự không buông tha mà nói, Triệu Đình cũng không xem trọng bọn hắn, hắn biết rõ Triệu gia thực tế rất mạnh, nhiều năm như vậy lăn chạn, đã sớm không chỉ giới hạn trong trên buôn bán năng lượng, cho nên gia gia Triệu Chấn Hải nói lời một điểm mà cũng không tính toán quá trương. Nhưng tương tự, Triệu Đình càng rõ ràng hơn Dương Vĩ là một cái hạng người gì, cái kia rõ ràng chính là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Nếu như mình liền thật sự đem tình huống thực tế nói cho Dương Vĩ mà nói, như vậy Dương Vĩ chắc chắn sẽ không liền bởi vậy lùi bước, nói không chừng thật sự sẽ làm thứ gì chuyện điên cuồng tình sáu. Chuyện thế thượng thượng vô thượng, Triệu Đình giặc đắc tự mình hẳn là liền đem tình huống thực tế nói cho Dương Vĩ, tiếp đó chờ lấy Dương Vĩ cùng hắn người bên cạnh đụng vỡ đầu máu chảy mới tốt, dạng này không phải mới chính hợp tâm ý của mình sao? Nhưng không biết vì cái gì, Triệu Đình lại xài mấy tiếng thời gian muốn nghĩ đến một hợp lý giảng giải cho Dương Vĩ bảy. Độc, độc tiếng đập cửa truyền đến, Triệu Đình ngẩng đầu nói câu mời đến, cửa bị đẩy ra, không muốn nhìn thấy nhất gương mặt kia xuất hiện ở tầm mắt của mình. Nha, đã trở về a? Ta còn tưởng rằng không có nhanh như vậy đâu." Dương Vĩ đẩy cửa ra nhìn thấy ngồi ở trên ghế Triệu Đình sau đó, cười đùa tí từng nói, đồng thời còn tuyệt không khách khí đi đến bên ghế salon ngồi xuống. "Xem ra ngươi đối với chuyện này cũng không khẩn chứ gì." Triệu Đình tức giận nói, rõ ràng hẳn là phiền não là Dương Vĩ, kết quả đối phó lại cười đùa tí từng, mà chính mình lại sầu mi khổ kiếm mấy giờ sáu. Nghĩ như vậy, Triệu Đình cảm thấy thật hẳn là đem nói thực cho ngươi biết Dương Vĩ. "Ta đây không phải đem sự tình giao cho ngươi, ta tự nhiên yên tâm đi." Dương Vĩ hữu chút vô sỉ nói, hoàn toàn không nhớ rõ trước đây không lâu cùng ngồi đối diện giá hỏa vẫn là chết địch chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lúc này Triệu Đình cũng lười so đo, lần đầu tiên không có cùng Dương Vĩ đấu võ mồm sao? Không thể nào. Dương Vĩ nhất sửng sở, lập tức tốt ra. Có cái gì không thể nào? Ta cũng không phải thần tiên, vì cái gì ta liền nhất định muốn thành công? Triệu Đình nhũ môi một cái nói, khi thấy Dương Vĩ trên mặt toát ra cái kia một tia thất lạc thời điểm, không biết vì cái gì trong lòng của hắn có một chút háy náy cảm giác. Ta không phải là ý tứ này, nhưng là không phải chính là chỗ này sao cái đáp án a? Dương Vĩ lưu chút hồ nghi nhìn xem Triệu Đình, không biết vì cái gì từ vào cửa bắt đầu hắn đã cảm thấy Triệu Đình có điểm lạ lạ. Đây nếu là đối lúc bình thường, chính mình mới vừa biểu hiện Triệu Đình không đúng chính mình liền vúng mang đào mới lạ lạ, có thể hết lần này tới lần khác Triệu Đình không nói gì, cái này cũng có chút kỳ quái. Ta đi thảo qua, không có ngươi nói chuyện kia, còn có ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đổ tội lung tung. Triệu Đình một mặt bình tĩnh nói, trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhờ ngón từ trên mặt hắn nhìn ra thứ dị Dương Vĩ hơi thất vọng. Đổ tội lung tung? Có ý tứ gì? Dương Vĩ trong nháy mắt giống như sủ lông mèo đồng dạng, hai mắt hơi híp nhìn xem Triệu Đình nói. Không có ý gì, chỉ là không hi vọng chuyện này lại liên lụy đến những người khác. Triệu Đình trong lòng có chút thấp vọng. Nhưng trên mặt lại tiếp tục dạ vở ra không có gì cả biểu lộ đi ra sáu. Chỉ là nhìn xem Dương Vĩ, muốn nhìn một chút hắn sẽ có cái gì trả lời. Ý của ngươi là để cho ta không nên đem Triệu gia cuốn vào a? Dương Vĩ gật đầu một cái lại tiếp tục nói, quả là thế, xem ra ta vẫn mong đợi quá cao, yên tâm đi, nếu như ta muốn đem Triệu gia kéo xuống nước đã sớm làm như vậy, có lẽ ta có một trăm lý do mượn cơ hội này đã kết ngươi, nhưng mà ta tin tưởng chuyện này đến tột cùng là người nào làm ra, cho nên lo lắng của ngươi dư thừa. Sáu. Triệu Đình trầm mặc, không phải hắn tìm không thấy lời nói đánh trả Dương Vĩ mà là theo bản năng giác đắc tự mình tựa như là đối lý một phương, cho nên liên đối lời muốn nói cũng có chút nói không nên lời, nếu là đổi một cái trường hợp lời nói, hắn có thể mạnh mà có lực đánh trả Dương Vĩ. Tất nhiên rằng này, vậy ta cũng không ở cái này lãng phí thời gian, vốn cho là còn có thể có hy vọng, hiện tại xem ra là không công tao hứng. Dương Vĩ nhún vai, Triệu Đình trầm mặc rất tự nhiên liền đại biểu một loại thái độ, một loại triều ra thái độ, hắn không đốc, điểm này vẫn là nhìn nhìn ra. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, không có nói tiếp tất yếu, mang đầy hy vọng mà đến, lại chỉ có thể thất lạc rời đi, nói không tức phấn là không thể nào. Nhưng Dương Vĩ vẫn là không câu chấp chống chống đỡ quần, nhìn cũng không có lại nhìn Triệu Đình một mắt, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Triệu Đình do dự một chút, vẫn là gọi ở Liễu Dương Vĩ. "Không có quan hệ gì với ngươi." Dương Vĩ quay đầu lại, bỏ lại một câu nói như vậy, đẩy cửa ra rời đi bảy. "Không có quan hệ gì với ngươi." Hảo một cái không có quan hệ gì với ngươi sáu. Nhìn xem đã không có bóng người cửa ra vào, Triệu Đình thấp giọng tái diễn Dương Vĩ mà nói, trên mặt mang một nụ cười khổ. "Như thế nào? Ta nói a, không đáng tin cậy chính là không đáng tin cậy." Đổi một chỗ Giương vĩ buồn bực trong lòng không che giấu chút nào nói cho trước mắt mấy người, khuôn mặt phải có bao nhiêu thôi thì có nhiều thôi, liên đối vừa rồi tiến bệnh viện thời điểm, đem khắc nhìn thấy hắn bộ dạng này thần sắc nhân bị hù muốn chết, chỉ sợ chạm đến lão bản lông mày. Vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy. Cơ nhiên có chút im lặng, Hà Phong tốn bao nhiêu công phu vận dụng bao nhiêu tài nguyên tới chuẩn bị việc này, hắn nhưng là rõ ràng nhất, không có khả năng cũng bởi vì như vậy thì quên đi thôi. Bây giờ cũng đừng nói loại lời ủ rũ này, chúng ta không phải là chia tích qua đi, Triệu Thà Khang có khả năng còn không có rơi đi dấu. Ta vừa rồi đã gọi điện thoại Bây giờ có khả năng rời đi con đường cũng đã theo dõi, trừ phi hắn một mực không xuất hiện, chỉ cần vừa xuất hiện liền chắc chắn có thể bắt được. Hà Phong trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, xem như bốn người bên trong cần có nhất cũng am hiểu nhất không chế háo hức người, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Ta xem bằng không trực tiếp đem sự tình đã bại được, nhường dư luận đem giá hỏa này bắt được, ta cũng không tin đối mặt cường đại dư luận, Triệu gia có thể chịu được. Nghe xong Dương Vĩ từ Triệu Đình chở mang về tin tức sau đó, cơ nhiên trên căn bản là nhận định chuyện này cùng Triệu gia thoát không ra quan hệ, nếu như nói không phải người của Triệu gia đem Triệu Chấn Thà giấu đi, đánh chết hắn đều không tin. Không được, chuyện này quá lớn, một khi đã bệ mà nói, rất khó đoán chừng Triệu gia sẽ có cử động gì. Dương Vĩ lắc đầu, đây là hắn cố kỵ nhất vấn đề, nếu như Triệu gia thật sự không trở thủ đoạn nào lời nói bảy. Chúng ta mấy cái tại sao phải sợ hắn một cái Triệu gia không thành? Dương Vĩ ngươi cũng quá nhát gan." Cơ Nhiên hận hận nói. "Không phải sợ, không sợ vấn đề, Triệu gia có bao nhiêu năng lượng ai cũng nói không rõ ràng, vạn nhất ép, cầu gấp còn có thể cắn người đâu, Dương Vĩ chắc chắn không phải là bởi vì sợ mới khác nhau ý xấu." Cưu gia tuấn nhíu mày, liếc một cái Cơ Nhiên, gia hỏa này nhiều lúc nói chuyện chính là không thông qua đại não. Ngẫm cái gì thì nói cái đó, cũng không kiêng dè người khác cảm thụ. Ta cũng không đồng ý làm như vậy, chỉ ta biết, bây giờ trên mặt nổi Triệu gia còn xa xa chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, chân chính Triệu gia rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lượng, tuyệt đối ra ngoài dự liệu của người ta. Phía trước Dương Vĩ nhường Hà Phong điều tra Triệu gia tư liệu, cho nên Hà Phong biết rất nhiều chuyện. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Phong mở miệng, cơ nhiên luôn luôn là không còn cách nào khác, cho nên không thể làm gì khác hơn là hai mắt khẽ đảo nhìn xem đám người vẫn đạo. 1098 chương 1088, binh đến trống chắn, nước đến đất tràn. Sự tình chắc chắn không thể cứ như vậy không giải quyết được gì, bằng không mà nói đối với những cái kia bợi vì zép tự hở mà bỏ mạng hại tử quá không công bằng. Nhưng chúng ta cũng cần suy nghĩ cẩn thận nghi tiếp xuống hành động, ta sợ dị không đồng ý đem chuyện này công bố cho mọi người là bởi vì một khi sự tình làm lớn chuyện, giống triệu gia nội tình như vậy khẳng định có vô số loại phương pháp phát thần, đến lúc đó ngược lại sẽ để bọn hắn hờ hợt không có cảm rất gì, cùng như thế chẳng bằng trả chuẩn một cái cứ điểm, hung hăng cho bọn hắn đi lên một chút xấu. Dương Vi cũng không có bởi vì cơ nhân Trà Phúng mà tức giận, bởi vì hắn chính mình bản thân cũng bởi vì chuyện này rất tức giận, cho nên tự nhiên có thể hiểu được cơ nhân tâm tình. Nói thì nói như thế, thế nhưng là đi đâu tìm cái điểm này? Cửu gia Tuấn Vân Đạo, để cho ta suy nghĩ một chút xấu. Dương Vi cau mày, đốt điếu thuốc, bắt đầu suy tư. Trong văn phòng liên tính trở lại, mấy người đều lâm vào suy xét, trong lúc nhất thời khói mù lượn lờ lên sáu. Vừa vào lúc này Tô Tình chết đẩy cửa ra đi đến, vừa tiến đến liền bị hất thẳng họ khăn sáu. Sáu, các ngươi đây là đang tụ chúng hút độc đâu? Coi chừng ta báo cảnh sát, nhường cảnh sát bắt các ngươi a. Còn không biết chuyện gì xảy ra, Tô Tỉnh Chất vui đùa nói, nhưng rất nhanh liền phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp sáu. Cảm nhận được mọi người thấy đứa dần vậy ánh mắt, Tô Tỉnh Chất có chút tức giận sờ lên cái hốt vấn đạo, ta bỏ lỡ cái gì sao? Ngươi bỏ lỡ một hồi cho hay. Cơ nhiên liếc một cái cái này còn có tâm tình đùa giỡn ra hỏa, tức giận nói, "Ngại, tính hay gì?" Tô Tỉnh Chất tin là thật, còn tưởng rằng thật phát sinh cái gì kinh thiên địa kiếp quỷ thần sự tình. "Được, đừng đùa hắn. Vừa vặn ngươi đã đến, giúp đỡ cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp." Dương Vĩ thuốc lá dập tắt, lúc này mới phát hiện trong phòng một mảnh sương mù, mau đem cửa sổ mở ra, đồng thời đối với Tô Tỉnh Chiết hô: "Biện pháp gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Tỉnh Chiết lạ như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc, bất quá hắn nhìn mấy người thần sắc đúng là chuyện gì không tốt tình xảy ra, thế là có chút sợ hết hồn hết vía vấn đạo. "Triệu An Khan chạy." Dương Vĩ đơn giản trực tiếp nói. "Chạy?" "Không thể nào, ngươi không phải an bài người nhìn chằm chằm sao?" Tô Tỉnh Chiết giật mình nhìn xem Dương Vĩ, đây chính là thiên đại sự tình, khó trách mấy người sẽ ôm đầu khổ não ngồi cùng một chỗ. "Ngươi không nghe lầm, buổi sáng hôm nay hắn biến mất." Dương Vĩ nhún vai hồi đáp: "Vậy bây giờ còn không tìm được." Tô Tỉnh chết hỏi một cái vừa hỏi lên ngay cả mình đều cảm thấy rất ngu ngốc vấn đề, nếu là tìm được mà nói, Dương Vĩ mấy người bọn hắn cũng sẽ không mặt mày ủ rũ. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Bốn người cơ hồ là miệng đồng thanh hồi đáp: "Sáu, ngạch, ý của ta là không có cách nào tìm được sao?" Tô Tỉnh chết vội vàng đổi giọng, bị đám người nhằm vào cũng không phải cái gì lựa chọn sản xuất. "Làm sao tìm được?" Biển người mênh mông, mò kim đáy biển, huống chi hắn nhưng cũng chạy, đương nhiên sẽ không nốc đến chính mình trở ra. Dương Vĩ lưu chút buồn bực nói, nếu là quang tìm một người còn tốt xử lý, như thế phát động tất cả sức mạnh có lẽ còn có hy vọng, nhưng mà muốn tìm một cái chốn tránh bọn hắn người xấu, đó chẳng khác nào khó như lên trời đồng dạng sáu. Vậy làm sao bây giờ? Tô Tỉnh chết lại hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, chỉ là một lần lại không có người nhìn hắn, tất cả đều đem hắn không thấy. Làm sao bây giờ? Cái này không đang suy nghĩ làm sao bây giờ sao? Mấy người khác hoàn toàn không có nói chuyện, chỉ có Dương Vĩ còn tại trả lời Tô Tỉnh chết. Như thế cái người sống sợ sờ, sờ làm sao lại sẽ biến mất nữa nha? Chẳng lẽ sẽ ẩn thân? Cái kia cũng không có khả năng a. Cuối cùng sẽ không chết a." Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Tỉnh Chết lại cảm giác được mình nói sai xấu. Miệng quạ đen, cái này giáp trợ hở giải dược sự tình còn rơi vào trên người hắn, nếu như hắn chết, giải dược sự tình chúng ta còn không biết phải tốn bao lâu giải quyết. Dương Vĩ trừng mắt liếc sẽ không nói chuyện sứ lệ, nhiều muốn đem miệng hắn vá lại xúc động. "Dựa vào, Sư Minh, ngươi bình thường không phải lão nói mình là thần y đi, như thế nào như thế chút ít nan đề liền nói chính mình không được." Tô Tỉnh Chết chung quy là tìm được một cái cơ hội, thay mình vãn hồi một chút mắt mũi. Hiện tại vấn đề ta bây giờ không tính tâm được nghiên cứu liền chuyện này." Dương Vĩ hồi đáp. "Đúng a?" Dương Vĩ, chúng ta khẩn trương triệu Thà Khang mất tích không phải liền là bởi vì giải dược trong tay hắn sao? Nếu có giải dược mà nói, vậy chúng ta thì có đầy đủ thời gian từ từ sẽ đến nghĩ biện pháp. Cửu gia Tuấn Vũ mạnh một cái đổi nói. Một câu nói kia, lập tức để những người khác mấy người cũng là sửng sợ, cũng không nhất định dạng này sao? Nếu có giải dược, Triệu Thà Khang có nhiều thời gian nghĩ biện pháp đối phó sáu. Có thể sáu. Đạo lý là đạo lý này, có thể Dương Vĩ sáu. Ai, cảm nhận được vài người khác ánh mắt, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, xem ra chỉ có như vậy. Nhìn trước mắt tới, trước hết nghĩ biện pháp nhượng Dương Vĩ nghiên cứu ra giải dược là biện pháp tốt nhất, nhưng thế nhưng đối với việc này, ngoại trừ Tô Tỉnh chết bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều giúp không được gì, cho nên Cửu Gia Tuấn bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng xung. Có lẽ là bởi vì biết tầm quan trọng sự tình, mặc dù tâm tình không cách nào ổn định, nhưng Dương Vĩ vẫn là một đầu đâm vào trong phòng thí nghiệm, dù sao quan hệ đến quá nhiều người sinh mệnh vấn đề xấu. Thảo, lại thất bại. Trong phòng thí nghiệm, Dương Vĩ đang vùi đầu gian khổ làm lẩm ra, nhưng thật vất vả sai mấy tiếng bồi dưỡng ra tới kháng thể đã mất đi hiệu quả. Dưỡng Vĩ hiện vị biến dị zép tở hở vi rút không ngừng tại cắn nuốt kháng thể tế 37. Nếu không thì nghĩ ngơi một hồi a, đều hai ngày không có chỗ mắt. Tiếp tục như thế, người sẽ trước tiên nhịn không được. Tô Tỉnh Chất ở một bên nói, bây giờ nào có thời gian này? Dương Vĩ lắc đầu, lại tiếp tục hành động. Độc, độc 6. Cửa phòng thí nghiệm bị người gõ vang, kể từ quyết định trước tiên nghiên cứu ra giải dược đến từ phía sau, một khối này cơ bản liền thành cấm địa, ngoại trừ ngẫu nhiên đến xem cùng đưa thức ăn lý Duy bên ngoài không còn những người khác tới. Tiếng đập cửa liên tục vang lên mấy lần, Dương Vĩ vẫn như cũ cúi đầu đang tự hỏi, không hề hay biết, Tô Tỉnh Chất thở dài, Đi ra cửa. Cửa vừa mở ra, một chương có chút ngoài ý liệu gương mặt xuất hiện ở Tô Tỉnh Chất trước mặt. "Lão sư, sao ngươi lại tới đây?" Tô Tỉnh Chất có chút bất ngờ nhìn mình lão sư. "Nghe nói các ngươi ở nơi này nghiên cứu chế tạo dược tợ hờ giải dược sự tỉnh, cho nên tới xem một chút có cái gì giúp được việc." Dương Vũ Thành gật đầu một cái xem như bắt chuyện qua, cũng không thể Tô Tỉnh Chất nói cái gì, liền tự mình đi vào phòng thí nghiệm. "Như thế nào?" Dương Vũ Thành liếc mắt nhìn đang lâm vào trầm tư như tự, tiếp đó quay đầu lại vấn đạo. "Vẫn là không có tiến triển gì." Tô Tỉnh Chất khổ não lắc đầu, hai ngày này hắn còn ngừng hơi thở một hồi. Dương Vi nhưng là một chút đều không nghỉ ngơi, nhường hắn có chút bận tâm. Ân 6. Ta cũng nghiên cứu qua một chút, đúng là có chút khó giải quyết. Dương Vũ Thành nói hướng con của mình Dương Vi đi đến. Làm gì? Bị người vỗ một cái bả vai, cắt đứt suy xét, Dương Vi cũng không nhìn là ai, tức giận nói. 1099 chương 1089, xem ra tâm tình không thế nào tốt ta. Bị con của mình hùng, Dương Vũ Thành không những không giận mà còn cười. Cha, sao ngươi lại tới đây? Dương Vi lúc này mới phản ứng lại, người đến là phụ thân của mình. Tới thăm các ngươi một chút có tiến triển gì không? Dương Vũ Thành liếc mắt nhìn Dương Vĩ trước mặt đang kiểm tra tư liệu, sau đó nói: "Hay, đừng nói nữa, đều nhanh gần chết. Tiếp tục như vậy không biết lúc nào mới có thể nghiên chế ra được." Nói thật, trải qua mấy ngày chính là tâm tính người tốt đến đâu cũng sắp điên rồi. Dương Vĩ bây giờ còn không có bạo động, hoàn toàn là bởi vì sự tỉnh quá là quan trọng nguyên nhân, nếu không, chỉ sợ cũng đã sớm nhẫn nhịn không được một mực thất bại. Thất bại là bình thường, thành công mới là may mắn. Dương Vũ Thành đánh giá Nhi Tử một mắt, nhìn ra hai ngày này Dương Vĩ hẳn là không ngủ ngơi, suy nghĩ chính mình lúc còn trẻ cũng có qua dạng này thời gian, bây giờ Nhi Tử cũng là dạng này không khỏi trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng này sao nhiều người chờ lấy cứu mạng đâu, cứ như vậy một mực thất bại số 6. Dương Vĩ bất muốn nói kết quả sẽ như thế nào, bởi vì hắn không hi vọng có chuyện như vậy phát sinh. Ta biết, chuyện như vậy ngươi cấp bác là chuyệt tốt. Điều này nói rõ ngươi là một cái có trách nhiệm làm người, nhưng tương tự ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, y học là một kiện cực kỳ nghiêm cẩn sự tình, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sai lầm cũng có thể dẫn đến sập thành lại bại, cho nên ngươi vẫn là đi nghỉ trước một chút, dưỡng tốt tinh thần tái chiến. Dương Vũ thành là người từng trải, tự nhiên biết nhi tử tâm tình bây giờ, nhưng tương tự cũng minh bạch trạng thái như vậy phía dưới. Dương Vĩ bất có thể thành công. Thế nhưng là sao? Dương Vĩ còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy phụ thân khoát khoát tay. "Đừng nhưng là, tin tưởng ta. Ngươi bây giờ trạng thái như vậy không thể lại tiếp tục, lại tiếp tục cũng chỉ là lãng phí thời gian, cùng dạng này không bằng nghỉ ngơi thật tốt, tiếp đó chuẩn bị đủ tinh thần nhất kích phân thắng thua." "Ai, tốt a." Dương Vĩ cũng ý thức được mình bây giờ trạng thái rất tồi tệ, thời gian giải nghiên cứu đối với cơ thể mang đến tương đối lớn gánh vác, hơn nữa một mực thất bại đối với lòng tin đồng dạng cũng là cái khiêu chiến không nhỏ. Không thể không nói Dương Vũ thành xuất hiện rất là kịp thời. Nếu như hắn không xuất hiện thuyết phục Dương Vĩ mà nói, như vậy lại tiếp tục, không chỉ là giải dược nhiên cứu chế tạo không ra, hơn nữa đối với Dương Vĩ bản thân cũng có cực lớn chỗ xấu. Đi thôi, chờ ngươi nghỉ khỏe, ba người chúng ta cùng xuất trận sau. Dương Vũ thành vỗ vỗ Dương Vĩ bà vai, trấn an nói. Dương Vĩ đúng là rất mệt mỏi, phía trước một mực rựu vào ý chí đang kiên trì, được một cái đến giường sau đó liền cái gì cũng không biết đã ngủ sáu. Trong lúc ngủ mơ bất tri bất giác đi đến tại thần ý môn sáu. Ai 21 đương đương, ngươi nói ta là không phải rất không cần. Bỏ ra thời gian giải như vậy, còn không có giải quyết vấn đề. Dương Vĩ hữu chút thất lạc ngồi ở tích thủy các ngưỡng cửa, nhìn xem một bên Đường Đường nói, "Ô ô sáu." Đường Đường hủ ở tay múa chân muốn biểu đạt cái gì, nhưng Dương Vĩ lại không tâm tư đi làm minh bạch nàng muốn nói cái gì. Kỳ thực ta liền là rất không cần, ngày bình thường lao giấc đắc tự mình bao nhiêu ghê gớm, nhưng chân chính đến rồi thời khắc mấu chốt lại như xe bị tụt xích. Có lẽ một một thất bại thật sự đối với Dương Vĩ nội tâm đã kích không nhỏ, phía trước mặc dù hắn cũng trải qua thất bại, nhưng chưa từng có một lần giống lần này dạng này xấu. Lần này nhường hắn chân chính cảm nhận được cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực xấu. Người trẻ tuổi, biết được tự xét lại là chuyện tốt, nhưng là không phải tự coi nhẹ mình, ngươi làm ra cố gắng không ai có thể phủ định, nhất thời thất bại không có nghĩa là cái gì xấu, trọng yếu nhất vẫn là muốn tự có lòng tin. Lão Đầu Nhi không biết lúc nào lần đầu tiên chủ động xuất hiện ở Dương Vĩ bên cạnh ăn uống. Phải không? Dương Vĩ giống như là tự hỏi lại chính mình. Đương nhiên, tại ngươi phía trước người thất bại còn rất nhiều, nhưng chỉ cần là có thể kiên trì đến cuối cùng, đối với mình có lòng tin đến người cuối cùng đều thành công, có thật nhiều tại thất bại sau đó liền hoàn toàn trở thành một kẻ thất bại, đó là bọn họ không cách nào kiên trì, đối với mình không có lòng tin có lúc thành công thường thường cũng chỉ có một bước khoảng cách, nhưng có thể hay không bước ra một bước kia, mấu chốt ở đầy 6. Lão Đầu Nhi đưa ngón tay ra chỉ tim vị trí, ta sẽ thành công sao? Dương Vĩ lại là một cái hỏi lại. Đương nhiên, nếu như ngươi tin tưởng lời của mình, vậy thì nhất định sẽ thành công 6. Đây cũng chính là thần y muôn tinh thần chỗ 6. Phạm Nhân phải không biết thần là dạng gì, cho nên ngươi nhất định phải trước tiên tin tưởng chuyện này, mới có thể đạt tới cái này cái cảnh giới. Lão Đầu Nhi lạnh nhạt nói, ngươi là nói thần y sao? Ta phải trước tiên cần phải tin tưởng mình, mới có đến cảnh giới kia. Dương Vĩ nghi hoặc nhìn Lão Đầu Nhi vấn đạo. Đương nhiên, thần ý cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thần ý ghi chép đến mấy cấp, mà là ngươi tin tưởng ngươi mình là, chính ngươi chính là, bởi vì nơi này sẽ cung cấp cho ngươi hết thảy năng lượng, chỉ cần ngươi tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ theo chỗ này hút lấy đến đầy đủ năng lượng đến một bước kia." Lão Đầu Nhi liếc mắt nhìn sau lưng Tích Thủy Các sau đó nói, "Sáu." Nghe xong lão Đầu Nhi mà nói, Dương Vĩ rơi vào trầm tư 6. Nghe tôi giáp gỡ hở giải dược thành công thời điểm, vô luận là còn tại phòng thí nghiệm Dương Vĩ ba người bọn họ, vẫn là chạy đến bệnh viện trên đường Cửu Gia tuấn bọn người, đều lâm vào trong vui sướng. Hết thể rốt cuộc đến rồi giải quyết, tại nghỉ ngơi cho khỏe một cái buổi tối sau đó, Dương Vĩ lại một lần nữa đi tới phòng thí nghiệm, tại phụ thân Dương Vu thành cùng Tô Diếng chết dưới sự giúp đỡ, cuối cùng Vu thành công. Thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, có thực lực, cũng có nội tâm tin tưởng độ vận, cùng lão đầu Nhi nói xong sau đó, Dương Vĩ cuối cùng tin tưởng mình có thể làm đến, nhưng mà cuối cùng thật sự làm được. Làm mọi người thương lượng muốn làm sao ăn mừng thời điểm, lão thái lại lặng lẽ tìm tới Liêu Dương Vĩ, mấy ngày nay Dương Vĩ ở trong phòng thí nghiệm vội vàng quay tròn, lão thái cũng như biến mất đồng dạng, cả người không thấy tâm hơi, chỉ tới lúc này mới một lần nữa xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định không có tính sai. Dương Vĩ giật mình nhìn xem lão thái, khắp khuôn mặt phải không có thể tương nghị, lão thái mang tới tin tức thật sự là quá mức nhường hắn giật mình sáu. Tuyệt đối sẽ không tính sai, hai ngày này ta ngay tại điều tra chuyện này, trước trước sau sau so sánh vô số lần, nhất định sẽ không sai. Lão thái nói như đinh chấm sắt. Cái kia sáu. Dương Vĩ lâm vào suy xét, vừa rồi lão thái nói với hắn, hắn cuối cùng tra được đi trang nhị gở dạ vợ ợt người kia có thể là ai, một cái vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới người triệu trấn hải sáu. Xem ra ta phỏng đoán là chính xác. Rất lâu Dương Vĩ nói ra một câu nhường lão thái không nghĩ ra mà nói. "Lão bản, cái gì phỏng đoán?" Lão thái nghi hoặc nhìn Dương Vĩ, vừa rồi Dương Vĩ ý tứ tựa như là sớm đã có suy đoán như vậy đồng dạng, thế nhưng là hắn không rõ Dương Vĩ tại sao suy đoán như vậy. "Chuyện này ngươi tạm thời chớ để ý, giao cho ta xử lý. Nhớ kỹ đừng nói cho bất luận kẻ nào." Dương Vĩ đối với lão thái nói, "Lão bản sáu." Lão thái có chút bận tâm, nhưng lời mới vừa đến miệng bên cạnh liền thấy Dương Vĩ khoắt tay áo. "Tiến tâm đi, ta có phân tập." Dương Vĩ trong lòng có quyết đoán sáu. 1100 chương 1090, đại kết cục tin tức đột nhiên xuất hiện này cũng không có nhượng dương vị trong lòng đại loạn, phía trước hắn liền ngờ tới Triệu gia cùng tổ chức quan hệ kỳ thực cũng không phải mặt ngoài như thế, bây giờ Lao Thái phát hiện quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn, liên lạc với tin tức mới vừa nhận được, Dương vị phát hiện mình tựa hồ hiểu được một cái rất lớn âm mưu bảy. Nhiều lúc người thường thường không cần chứng cứ liền có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện, mặc dù Dương vị bất là một cái mọi thứ ưa thích hướng về chuyện xấu nghĩ người, nhưng sự thật đặt tại trước mắt, Triệu gia cùng tổ chức liên lụy chỉ sợ là liền Triệu đỉnh cũng không rõ ràng, mà bây giờ hắn đã biết sáu. Lúc nào cũng phải làm những gì? Đương nhiên Dương Vĩ cũng không có vội vã đi xử lý chuyện này, bởi vì cũng không vội tại nhất thời, hắn còn cần thật tốt chuẩn bị chuẩn bị, đương nhiên trước lúc này, chủ yếu tiền đề vẫn phải là để cho mình thư giãn một tí, đoạn thời gian này lại chiến, cả người đã sớm tinh bị lực tổn. Đang hưởng thụ hai ngày nhàn rỗi thời gian sau đó, Dương Vĩ tìm được Triệu Đình Sáu. Vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ra thân phận của mình. Triệu Đình một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm biết Dương Vĩ là thần y môn chuyên nhân cái thân phận này, thế nhưng là kế tiếp Dương Vĩ mà nói nhường hắn có chút ngồi không yên. Tình huống chính là như vậy, nếu như không không tin, ta có thể đem độ vật giao cho ngươi. Dương Vi thản nhiên nói, hắn nói đồ vật là trang nhị điện thoại di động 6. Có lẽ là lão Thiên không muốn nhìn thấy trang nhị cứ như vậy chết, cho nên nhường Lao Thái tại trong điện thoại di động của nàng phát hiện một tấm hình, một người ảnh chụp, dưới tấm ảnh phương chú giải rất có ý tứ, là lão sư. Rất rõ ràng trang nhị cũng thật bất ngờ chuyện này, bằng không mà nói sẽ không ở đằng sau thêm một cái dấu chấm hỏi, mà có phát hiện này, Dương Vi cơ bản cũng có thể suy đoán ra trang nhị vì sao lại bị hại, nghĩ đến là hẳn là phát hiện chính mình lão sư, cũng chính là tổ chức thủ lãnh thân phận chân thật 6. Không có khả năng. Triệu Đình phản ứng đầu tiên chính là nói như đinh chém sắt ra mấy chữ này, Không có chuyện gì là không thể nào, sự thật đặt tại trước mắt, ngươi không tin cũng không được. Dương Vĩ lắc đầu, Triệu Đình sẽ có phản ứng như vậy hoàn toàn là thuộc về bình thường biểu hiện bảy. Thế nhưng là sáu. Triệu Đình đúng là không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, hơn nữa liên lạc với phía trước phát sinh rất nhiều chuyện, tựa hồ phía trước trong lòng rất nhiều nghi vấn tại biết sau chuyện này, tất thể đều biến sáng tỏ thông suốt lên. Chuyện này ta không nghĩ lại phế tinh thần, ta tới nói cho ngươi đây hết thảy, là hy vọng chính ngươi sẽ đi xử lý tốt, có thể cho một số người một cái công đạo. Dương Vĩ cũng không có nói cho cái gì người giao phó, bởi vì hắn chính mình cũng không thể chắc chắn đến toột cùng là người nào. "Ta xử lý. Ta xử lý như thế nào?" Triệu Đình Nghi hoặc nhìn Dương Vĩ, hắn không rõ tại sao muốn đem cái này sự tình nói với mình, cho mình mang đến lớn như vậy nói đùa sáu. "Đây chính là gia gia của mình. Ta đây không biết, ta muốn những cái kia quá mức u ám sự tình không cần thiết lại tồn tại a." Dương Vĩ nhún vai nói, "Người đây là đang trả thù." Triệu Đình đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên nắm chặt Dương Vĩ quần áo có chút giữ tận nói, "Trả thù? Ta thay ai trả thù? Thần Y môn, vẫn phải chết trong nghi." vẫn là Vân Nam lương trung, Marcel, vẫn là những cái kia chúng ta không biết tên người. Dương Vĩ nhất đem tránh ra Triệu Đình tay, thần tình kích động nói: "Con đường đi tới này, Dương Vĩ đã thấy qua quá nhiều tử vong, giống như Triệu Đình đồng dạng, hắn cũng không nghĩ ra sự tình sẽ tới như bây giờ, nhưng vấn đề là sự tình đã như vậy, không phải sao?" 6. Triệu Đình trầm mặc, cả người như quả bóng xì hơi đồng dạng đổ ngồi xuống ghế, hai mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái, Dương Vĩ nói cho hắn biết sự tình đã xa xa không phải tinh thần đã kích đơn giản như vậy, cả người nhân sinh quan, thế giới quan phật đều bị đạn pháo phá hủy đồng dạng, thân là người của Triệu gia, Hắn biết sau khi tin tức này, có khả năng liên tưởng đến sự tỉnh so với Dương Vĩ phải nhiều hơn nhiều, cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn không thể tin, chính mình trước đó một mực cung cấp cho mình tiêu xài, cung cấp cùng người khác không giống nhau sinh hoạt gia tộc, thế mà tại gọn gàng sắc ngoài phía dưới, còn có một cái như thế ú ám thân thể cất dấu, mặc dù hắn cũng từng âm u qua, làm qua rất nhiều chuyện, thế nhưng cũng không sánh nổi đứng tại vô số tiên huyết lên tạo dựng lên triệu gia đáng sợ như vậy sao. Dương Vĩ không nói gì nữa, hắn phải nói đã nói, đến nỗi Triệu Đỉnh làm như thế nào hắn không có chút nào quan tâm, nhưng nếu như Triệu Đỉnh không hề làm gì, hắn cũng có mình chuẩn bị sao. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, hắn sẽ không chùn bước tiết lộ đây hết thảy, dù là muốn hắn trả giá trầm trọng nhất đánh đổi sáu. Đương nhiên, Dương Vĩ hy vọng không có một ngày như vậy xấu. Thời gian vội vàng mà qua, giáp dợ hờ khói mù cuối cùng bị gió xuân xua tan, ấm áp xuân ý bắt đầu bao phủ lại địa. Đoạn thời gian này Dương Vĩ qua cực kỳ nhẹ nhõm, mỗi ngày tại bệnh viện hoàn toàn như trước đây chơi bời lêu lổng, tâm tình tới liền đi trêu ghẹo một chút bận rộn vô cùng tô giếng chết cùng Lý Duy, lúc nào cũng rước lấy hai người một trận hai ván bảy. Bất quá số đông thời gian Dương Vĩ vẫn là cùng người nhà dính cùng một chỗ, đặc biệt là làm tần lan sau khi trở về. Lần này Tiền Vũ đều đi theo cùng nhau tới, trước lúc này Tiền Vũ đã một mực tại an bài gia tộc chuyển hình sự tình, bây giờ cũng đã cơ bản hoàn thành, cho nên về sau cơ bản đều không cần qua loại kia dải nắng rằm mưa thời gian, đương nhiên Tiền gia cũng vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, chỉ là cùng cuộc sống bình thản so ra, những vật kia lại tính là cái gì đâu? "Uy, tiểu tử, Nhị ca hỏi ngươi chuyện gì, không cho phép trốn tránh, phải thành thành thật thật trả lời ta." Một cái trời trong gió nhẹ thời gian, Tiền Vũ bắt lấy muốn đi bên ngoài chạy Dương Vĩ, đem hắn nắm chặt đến phòng bên trong, nghiêm trang nói: "Nhị ca, có cái gì ngươi cứ hỏi đi, không cần đến như vậy đi." Dạng này lôi lôi kéo kéo người khác thấy được sẽ hiểu lầm đấy." Dương Vĩ hưu chút bận nói, "Cắt, ngươi biết ta hỏi cái gì? Đừng cứ mãi muôn trốn tránh, mỗi lần nhắc lên ngươi cũng giả ngu. Nói đi, ngươi dự định lúc nào cưới nhà chúng ta Lan Lan?" Tần Vũ trống lạnh, một mặt bất thiện vấn đạo, nhiều Dương Vĩ nhất cái trả lời không hài lòng liền đánh thế. "Nhị ca, vấn đề này ngươi không phải đã hỏi sao?" Dương Vĩ hưu chút bất đắc dĩ nói, hắn xem xét Tần Vũ điệu bộ này, liền biết muốn hỏi cái gì sự tình. "Thế nhưng lạ ngươi vẫn chưa trả lời." Tần Vũ tức giận nhìn xem cái này nhường hắn đau đầu em vợ, nếu không phải mình muội muội quyết tâm muốn cùng Dương Vĩ mà nói Hắn mới không đáng tức giận như vậy. Khụ khụ, Nhị ca, lần trước không phải nói để ta suy nghĩ tân nhắc, chọn cái ngày hoàng đạo sao? Dương Vĩ nhếch một mặt bộ dáng cải nông, nhìn Tần Vũ khí sẽ không đánh một chỗ tới. Chọn cái gì? Chỉ cần ngươi gật đầu, những thứ khác cái gì cũng không cần ngươi để ý. Tần Vũ cái kia có tốt như vậy lựa gạn, hôm nay là quyết định chủ ý, không hỏi ra kết quả thì sẽ không dung tha Dương Vĩ. "Sáu, Nhị ca." Dương Vĩ sắp thần khó khăn nói. "Ta biết trong lòng ngươi còn không bỏ xuống được Ngư Vân, ta cũng biết nàng là một cái cô nương tốt. Thế nhưng là ngươi chắc chắn không có khả năng để các nàng hai cái trở ngươi cả một đời a." Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn xem hai người bọn họ cứ như vậy chờ đợi? Tân Vũ thở dài, nói lên chuyện này lúc nào cũng không khỏi có chút thương cảm, nhiều năm, tất cả mọi người đều không muốn nhắc tới lên cái tên này. Nhị ca, ta không phải là bởi vì cái này sáu. Dương Vĩ trong lòng đau xót, nhưng vẫn là lắc đầu sáu. Không phải là bởi vì cái này, đó là bởi vì cái gì? Tân Vũ nghe xong, tựa hồ có hy vọng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhị ca sáu, ngươi xem các nàng có hai cái sáu, ta chỉ có một sáu. Dương Vĩ hưu chút khổ nào nói, nhưng nhìn thế nào như thế nào giống như là trang 13. Dựa vào, cái này còn không dễ làm. Hai cái một khối cưới, chẳng lẽ còn có người dám đi cáo ngươi trùng hôn không thành." Tần Vũ không hề nghĩ ngợi nói thẳng. "Ngạch sáu, cái này không được đâu." Dương Vĩ ra vẻ khó khăn nói, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là bán rẻ ý tưởng nội tâm hắn. "Có cái gì không tốt, cứ làm như thế. Việc này ta làm chủ." Tần Vũ vô độ ngẩng nói. "Nhị ca, sự tình gì ngươi làm chủ a?" Trùng hợp lúc này, Tần Lan lôi kéo Khang Vân Vân đi lên tìm Dương Vĩ, hai người bọn họ vốn chuẩn bị nhượng Dương Vĩ một khối bồi tiếp đi dạo phố, kết quả lúc trước khi ra cửa Dương Vĩ bị lôi đi, đợi một hồi lâu đều không thấy được xuống, lúc này mới tìm đi lên. Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, ta chính cùng hắn nói cái gì thời điểm cưới ngươi nhóm sự tình. Vừa vặn, vừa nói với hắn một khối làm, hắn cũng đáp ứng, các ngươi không có ý kiến trở. Tần Vũ trừng mắt liếc muốn nói chuyện Dương Vĩ, quay đầu hướng Tần Lan nói. Tần Lan cái nào nghĩ hai người là nói chuyện này, tốt xấu nàng cũng là nữ nhân, da mặt trùng quy mỏng, không khỏi nhìn về phía Khang Vân Vân, Khang Vân Vân cũng chẳng lẽ không phải một bộ dạng, ở sâu trong nội tâm một mực chờ đợi một cái chốn trở về, nhưng thật coi che mặt nói đến, nhưng cũng nói không nên lời, cho nên cũng nhìn về phía Tần Lan. Hai người bốn mắt đối lập, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ thẹn thùng. Nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ cùng Cao Hương Sáu. Nói a, tại sao không nói chuyện? Tần Vũ một cái đại lão thổ sao có thể minh bạch tâm tư của con gái sáu? Không ngừng thúc giục hỏi, "Nhị ca, ngươi chẳng ghét?" Tần Lan bị thúc giục không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Cái kia đến tụt cùng là có ý tứ gì đâu?" Tần Vũ mơ hồ hỏi. "Việc này ngươi làm chủ là được rồi." Tần Lan nói xong sấu hổ kéo Khang Vân Vân liền chạy ra ngoài sáu. Một ngày này, thành phố một cái góc vắng vẻ bên trong răng đèn kết hoa, một hồi đặc thú hôn lễ ở đây cử hành. Cứ việc không có cái gì lớn vô trương, nhưng rất xa liền có thể nhìn ra chính chủ nhân thân phận không đơn giản, toàn bộ bờ biển đều trở thành cổng khu, không có thiệp mời nhân căn bản là không cách nào tới gần sáu. Chớ nói chi là nhìn lén. Trên bờ biển đang tại cử hành hôn lễ nghi thức, nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là tân lang chỉ có một vị, mà tân nương lại có hai vị bảy. Tân lang cùng các tân nương đang lẫn nhau chúc phúc, dưới đại vô số khách nam khách trong mắt đều là ánh mắt hâm mộ sáu. Thế nhân chi phúc a. Cái này mẹ nó hoàng đế mới có đãi ngộ a sáu. Theo một tiếng nghỉ Coi lẽ cuối cùng có một kết thúc, Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra, một bên một cái rất hai cái tân nương hướng mặt mỉm cười, nhưng kỳ thực trong lòng bản tay cũng đã khẩn trương toát mồ hôi bảy. Tiểu Tử Túy, sướng chết ngươi rồi. Cửu gia tuấn một đám người đi tới, một người một quần nện ở chú rễ trên thân, từng cái một có chúc phúc, có hâm mộ ghen với bảy. Ai nha, mộng đẹp cuối cùng thành sự thật a. Thừa dịp hai cái tân nương không chú ý, Dương Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng chưa từng nghĩ Tần Lan Tính Thai nghe được một điểm gì đó, quay đầu vừa trừng mắt sáu. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là mau đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Trên bờ biển một mảnh phi thường náo nhiệt, nơi xa Tiểu Lưu đang mang theo mấy bạn gái chân trần, trần tại giẫm bãi cát, mà Kỷ Thiên Vũ cùng Lưu Hải Đường thì truy một đứa bé chạy tán loạn khắp nơi. Chỗ xa hơn, Lý lão viện trưởng cùng Dương tại thành Lý Duy bọn người nói chuyện quên cả trời đất sáu. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thân ảnh quen thuộc, cơ nhiên, Hà Phong, Cửu Gia Lỗi, rất nhiều thân ảnh quen thuộc tại chơi đùa. Nhìn xem những thân ảnh quen thuộc kia, Dương Vĩ trong đầu không cảm thấy thoáng qua một thân ảnh, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài bảy. Thế nào? Một bên Tần Lan phát giác được cái gì thấp giọng hỏi. Không có gì, nhớ tới một cái cố nhân. Dương Vĩ lắc đầu, mặc dù đã đi qua, nhưng lại chưa từng quên sáu. Tần Lan không nói gì thêm, lại tựa hồ như biết Dương Vĩ nghĩ cái gì người, cái thân ảnh kia đối với Dương Vĩ tới nói có lẽ là có ý nghĩa đặc thù a, cái kia đã không nhớ rõ Dương Vĩ là ai, chỉ là não hải ký ức chôn sâu có một chút ỉ lại nữ hải, không biết hiện tại thế nào sáu. Lão bản. Lão thái không biết lúc nào giống như ú linh sở đến liễu Dương Vĩ bên người. Ân. Đi tôi góp tôi không người, Dương Vĩ vân đạo. Bên ngoài truyền đến tin tức, Triệu gia sự tình có kết quả. Triệu gia đột nhiên tuyên bố tộc trưởng Triệu Chấn Hải được bệnh bất trị sắp rời đi, nhân thế, Triệu Đình sắp tiếp quản Triệu thị tập đoàn 6, mà cảnh sát gần nhất hạ được một cái ta giáo tổ chức, Triệu Đình tam thúc bá Triệu thả Khang chính là cái tổ chức kia thủ lĩnh. Lão thái tật lực dùng đơn giản ngôn ngữ hồi báo, vốn là hôm nay cái này thật tốt thời gian thật sự là không phải đàm luận chuyện này, nhưng thế, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phát sinh, cho nên không có kết nào. Ân, đã biết. Dương Vĩ gật đầu một cái, cũng không có bất kỳ giải thích gì sâu. Đối với cái này chuyện, Triệu Đình xử lý hắn như thế nào cũng không ngoài ý liệu, kết quả như vậy đã so với hắn dự đoán thân thiết rồi rất nhiều. Dương Vĩ, tới chỗ hành 6. Lôi Sa Khang vân vân đang hướng về Dương Vĩ vây tay. Dương Vĩ quay đầu lại, bên kia đã đứng một đám người, cơ nhiên chính cùng Kỷ Thiên Vũ cái này không quen giá hỏa cấp vị trí, mà Cửu Gia Lỗi thì tại Trưng 7 mấy hành 7. Đi thôi, cùng đi, Nhường Bắt chỉ cùng Điền Phong cũng một khối tới 6. Dương Vĩ vô vồ lao thái bà bài, không tiếp tục nghị triệu ra sự tình, sự tình cũng đã kết thúc, cũng không cần phải quan tâm nữa, lại nói hôm nay cái này thật tốt thời gian, thực sự không thích hợp đàm luận chuyện này. Dương Vĩ thật nhanh chạy đến trong đám người, Nhường Cửu Gia Lỗi cũng chờ chờ lao thái bọn hắn 6. Người xem 6. Dương Vĩ chính cùng một đám người cười nói, một bên cửu gia Tuấn đẩy hắn sáu. Dương Vĩ quay đầu lại, nhìn thấy một nam một nữ hướng bên này đi tới, nam là Triệu Đình, mà nữ là Mộ Dung Tình ca 6. Sao bây giờ mới đến, mau tới đây, cùng một chỗ chụp ảnh. Nhìn thấy Triệu Đình trong ngay mắt, Dương Vĩ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Một tấm hình, tận mấy chục người nhét chung một chỗ, cửu gia lỗi chi phối nửa ngày cũng không dọn xong vị trí, trong đám người không ngừng kinh bị. Tuất, Tuất 6. Cuối cùng cửu gia lỗi như chốt được gánh nặng dây tay hồ, đồng thời hướng đám người chạy tới, chạy gần lại phát hiện căn bản không chính mình chỗ đứng, linh cơ động một cái cũng không để ý trên người lễ phục cái gì, liền vướng ở giữa bổ nhào về phía trước bảy. Răng rắc một tiếng, hình ảnh vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này bảy. Hết chọn độ.